Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 4 không thể tránh quyết liệt đưa mắt nhìn Trần Khuyên Địch biến mất ở tần thị chỗ sâu sau. Sư Huyên một bên kia không có vấn đề đại ca ca khẳng định không có vấn đề. Không sai. Ngô ăn. Trong tứ nữ. Chỉ có doanh phượng tiên lộ ra khá là lo lắng. Nàng đương nhiên đối Trần Khuyên Địch cũng có lòng tin. Nhưng chuyện lần này là căn cứ vào nàng mới đưa tới. Vốn dĩ sư huyên cùng dương trùng các nàng đều không cần tới Kết quả trở thành dạng này Cho nên cho dù nàng lại có lòng tin Cũng không tự chủ được cảm thấy lo lắng Được rồi được rồi yên tâm điểm Không có vấn đề Giao cho đại ca ca là được rồi trần tiêm tiêm Là tương tư Dương trùng ba người theo thứ tự tiến lên vỗ vỗ doanh phượng tiên bà vai Tam nữ trên mặt nụ cười nhẹ nhóm để doanh phượng tiên cũng mỉm cười. Mà đúng lúc này. Nhìn qua tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ nha. Một đạo tứ nữ cũng không tính là lạ lắm thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức để ánh mắt của bốn người tập trung đi. Mà đối mặt tứ nữ ánh mắt. Người tới vững vàng đón lấy. Không có cố ý rời ánh mắt. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem bốn người. Sau đó lần nữa mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không như thế sớm đến Tần Thiên Hoàng Ngươi cho rằng ta lúc nào sẽ đến doanh phượng tiên tiến lên một bước Cản lại muốn mở miệng dương trùng Nhìn xem tần Thiên Hoàng gằn từng chữ nói ra Tối thiểu cũng phải mấy tháng a. Dù sao một trận sinh tử cũng không phải là cái gì việc nhỏ à, Doanh phượng tiên nửa bước không lùi Ngược lại mỉm cười Chẳng lẽ ngươi còn chưa chuẩn bị xong vừa dứt lời Tần Thiên Hoàng tựa hồ thực cảm nhận được kinh ngạc đồng dạng Phượng mi vẩy một cái Nhìn thoáng qua doanh phượng tiên Xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi Cũng tốt So với những cái kia Doanh phượng tiên hít sâu một hơi Nhìn chòng trọc tần Thiên Hoàng Ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao Trước đó ngươi đã nói à Chỉ cần ta tới Liền sẽ nói cho ta biết tất cả chân tướng Chân tướng tần thiên hoàng liếc mắt dương trùng tam nữ ngươi xác định muốn ở chỗ này nói doanh phượng tiên không chút do dự mà nói ra Đồng thời đưa tay ngăn trở dương trùng tam nữ muốn tạm thời tránh đi ý tứ các nàng đều là của ta sư muội. Không có gì cần tỉ hiềm. Phải không? Tần thiên hoàng mặt không đổi sắc Cẩn thận quan sát một chút lúc này doanh phượng tiên Không thể không thừa nhận. Cùng trong trí nhớ mình so sánh. Doanh phượng tiên biến hóa phi thường lớn. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao đều đã đã nhiều năm như vậy. Trí nhớ của mình đã sớm mười phần mơ hồ. huống chi. Người là sẽ thay đổi. Tần thiên hoàng đột nhiên không hiểu cười cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì quá không được chân tướng. Rất đơn giản. Phượng hoàng loại sinh vật này, trên thực tế căn bản không tồn tại. Có chỉ là phượng cùng hoàng hai loại hoàn toàn sinh vật bất đồng. Điểm này ở phượng hoàng chi huyết đặc tính bên trên thể hiện đến cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì phượng hoàng chi huyết? Cái gì phượng hoàng huyết mạch? Từ ban đầu, huyết mạch này chính là cho hai người dùng. Nói xong, Tần Thiên Hoàng liền hướng về Doanh Phượng Tiên, tựa hồ muốn thấy được trên mặt của nàng lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng mà, ta muốn nghe không phải cách này. Doanh Phượng Tiên hoàn toàn không hề động dao động, đáp lại Tần Thiên Hoàng ánh mắt kiên định nói: "Ngươi muốn nghe cái gì lúc trước tỷ tỷ cướp đi ta phượng hoàng huyết mạch? Là vì bảo hộ ta hay là vì để cho mình trở nên mạnh hơn nếu như là cách sau?" Vì sao không trực tiếp giết ta xóa đi hậu hoạn nếu như là cái trước. Vì sao không nói cho ta ta đối phượng hoàng huyết mạch chân tướng không có hứng thú. Nói cho ta biết cái này doanh phượng tiên lời nói rốt cuộc để tần thiên hoàng trầm mặt. Sau một hồi lâu. Không hứng thú tần thiên hoàng có chút cười chào phúng cười. So với phượng hoàng huyết mạch ngươi càng muốn nghe cái này được a? Lúc ấy vừa xung động liền làm như vậy. Dự tính ban đầu đúng là vì bảo hộ ngươi Đến mức không nói cho ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản Bởi vì coi như nói cho ngươi cũng vô dụng Thời điểm đó ngươi còn chỉ có thể tìm ta nũng nịu chơi xấu Nói cho ngươi có cái gì căn bản không có chút ý nghĩa nào Hài lòng chưa không hài lòng đối mặt hùng hổ sọa người tần thiên hoàng Doanh phượng tiên cắn chặt môi nói Nếu ban đầu là vì tốt cho ta vậy giữa chúng ta tại sao phải một trận sinh tử là có người đang bức bách tỷ tỷ sao nếu như tỷ tỷ còn đang vì chuyện lúc trước cảm thấy ấy náy hoa ta có thể nói cho tỷ tỷ tạ cùng cảm xúc hơi có vẻ ngẩng cao doanh phượng tiên khác biệt tần thiên hoàng đột nhiên thở dài thật phiền phức a tần thiên hoàng nơ hừ E cưng nhích miệng sau đó mới mở miệng nói Không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Ta là căn cứ vào bản thân ý nguyện cùng ngươi tới đây trần sinh tử chi chiến. Về phần người kia. Ban đầu có lẽ là bức bách. Bất quá đến đằng sau hắn liền nhạc kiến kỳ thành vui mừng khi thấy. Ngoài ra ta cũng không vì chuyện lúc trước cảm thấy ấy náy. Ý ngươi cái tên này muốn ăn đòn sao không đợi doanh phượng tiên mở miệng. Dương trùng liền cái thứ nhất nhấn nhìn không được nhảy ra ngoài. Hướng về phía Tần Thiên Hoàng vơ vơ bản thân cánh tay nhỏ. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi bật này vô liêm sỉ người làm loại sự tình này lại còn không cảm thấy ái náy. Nhìn ta đống cát lớn nắm đấm ngươi có gan liền nói lại lần nữa Tần Thiên Hoàng. Doanh phượng tiên. Lúc túng không khí chi phối năm người tiểu không gian chỉ chốc lát sau Tần Thiên Hoàng mới nhích miệng. Tạm không nói hoàng huyết. Phượng huyết bản thân cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận đồ vật Cách mỗi một tháng sẽ xuất hiện một lần đại quy mô bảo tẩu Tiềm ẩm ở trong huyết dịch hỏa diễm sẽ thiêu đốt người sử dụng thân thể Cải tạo đồng thời cũng cho hắn thống khổ to lớn Kéo dài dòng giá một ngày Ta trước đó cũng đã nói a Phượng Hoàng Chi huyết là chia làm Phượng huyết cùng Hoàng huyết Hơn nữa từ ban đầu cũng không phải là một mình ngươi Ta có được Phượng huyết Ngươi có được hoàng huyết. Kết quả tất cả từ đầu tới đuôi. Đều là gia hỏa kia đã sớm mưu đồ tốt. Ngươi ta đều là trong tay hắn khôi lỗi. Qua nhiều năm như thế nói thật. Ta đã sắp chịu đủ rồi. Thật, ngươi cùng ta đều là tên kia vật thí nghiệm. Phượng Hoàng Chi huyết từ ban đầu chính là thí nghiệm cơ sở. Về sau ta chiếm lấy ngươi huyết mạch. Đơn giản chính là đem Phượng huyết cầm tới. hoàng huyết vẫn như cú lưu tại trong cơ thể của ngươi hơn nữa thẳng đến ngươi tiến vào bái hỏa giáo thánh hỏa chỉ về sau mới một lần nữa thức tỉnh nói đến đây cần thiên hoàng đột nhiên dùng sức sấm đập mạnh mặt đất đây cũng là ta đem ngươi đưa vào thánh hỏa chỉ về sau mới biết hốn chứng tên hốn đàn kia lại dám như thế lường gặp ta ta quyết sẽ không bỏ qua hắn mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới Ta nhất định phải đem đầu của hắn vặn xuống tới làm bóng đá các loại. Chờ một chút xoanh phượng tiên đột nhiên mở miệng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra phượng huyết. Hoàng huyết. Tỷ tỷ đã nói qua tần thiên hoàng ngữ khí rõ ràng bắt đầu trở nên nóng này. Lộ ra rất là không kiên nhẫn. Từ ban đầu ngươi cùng ta vận mệnh đều bị tên kia thao túng. Ta chiếm lấy ngươi huyết mạch. Là bởi vì ta thấy được tên kia kế hoạch. Nhưng ta đến nay còn hoài nghi cách kia Nhưng thật ra là hắn cố ý cho ta xem Kết quả cuối cùng Ta chỉ là lấy đến Phượng Huyết ngươi vẫn như cú kế thừa Hoàng Huyết Hơn nữa ở trong thánh hỏa trì thức tỉnh Đạt đến bây giờ cảnh giới này Lúc này Hoàng Huyết cùng Phượng Huyết Người nắm giữ đều đạt đến võ đạo Tông Sư Huyết mạc hoạt tính cùng cường độ Cũng bởi vậy đạt đến một cách điểm tới hạn Cũng chính vì như thế Chúng ta mới cần một trận sinh tử. Hoàn chỉnh Phượng Hoàng chi huyết không phải đứa bé có thể thừa nhận chỉ có tách đi ra mới được. Phượng cùng Hoàng kẻ thắng làm vua, người thắng liền có thể trở thành chân chính Phượng Hoàng. Rõ chưa vậy cũng không cần thiết một trận sinh tử à Phượng Hoàng chi huyết cái gì căn bản cũng không cần. Ta cần Tần Thiên Hoàng đột nhiên quát to một tiếng cắt đứt doanh Phượng Tiên lời nói. Dừng lại một lát. Tần Thiên Hoàng nhìn xem doanh Phượng Tiên. Không thấy đối phương rõ ràng dao động thần sắc Gần từng chữ nói ra Ta cần phượng hoàng chi huyết Một câu nói đơn giản Triệt để ở tỉ mũi giữa hai người lưu lại một đạo không thể vượt qua khe rãnh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương năm có một tay tần thì nhất tục chỗ sâu tiếp khách đại điện bên trong liền quy cách mà nói Tần võ dương xem như lấy ra khá cao tiêu chuẩn Cả tòa đại điện bố trí tương đối xa hoa. Trong đại điện thậm chí còn có chuyên môn tổ linh trần pháp. Cái gọi là tiệc rượu. Mang lên đến kém nhất cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc. Coi như là cho đủ trần khuyên địch vị này vạn thọ cung chủ mặt mũi. Thấy vậy trần khuyên địch đỏ ngầu cả mắt. Thiên linh quả kim miết ngao thang bách thúy hoa ngọc tinh mễ phản A long thịt đùi. Gặp việc vì sao ta thuần dương cung đều không đám đồ chơi này khổ khổ. Không có phát giác được Trần Khuyên địch gì dạng. Tần Võ Dương tặng hắng một cái. Hướng về phía Trần Khuyên địch nâng chén nói. Trần Cung Chủ cùng Quý Tông Thái Thượng Trưởng Lão hơn 10 ngày trước đánh bại Phật Môn cùng Kiếm Tông. uy Trấn Trung Nguyên. Bây giờ càng là tự mình đến ta tần thị nhất tục. Thật sự là làm ta tộc quý khách đến nhà. Một chén này kính cung chủ. Ấy Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nâng chén nói. Â á đa tả. Đa tạ Tần võ xương. Chỉ là không nghĩ tới. Ở Quý Tông bị vây nhốt thời khắc. Tiểu nữ thiên hoàng tự tác chủ trương tiến về Quý Tông. Bị Phượng Tiên hiểu lầm là hiệp trợ Phật môn cùng kiếm Tông mà ngăn lại. Mặc dù Trần Cung chủ chưa hẳn để ý. nhưng tộc ta lại không thể không có chút nào biểu thị nếu là trần cung chủ có gì cần tộc ta có thể thỏa mãn tất nhiên sẽ không cử tuyệt a, trần khuyên địch lập tức hai mắt sáng lên bất quá tần võ dương lời nói xoay chuyển tin tưởng trần cung chủ hẳn là cũng có hiểu biết a vô luận là thiên hoàng vẫn là phượng tiên kỳ thật đều là tại hạ nữ nhi lần này các nàng ước chiến hy vọng trần cung chủ không muốn quá nhiều tham dự huống chi lúc này phượng tiên hẳn là cũng không phải thuần dương cung đệ tử a nếu là trần cung chủ quá nhiều tham dự lời nói Tục ta cũng sẽ rất khó khăn tần võ dương trong bông có kim vừa cười vừa nói hai mắt nhìn chằm chằm trần khuyên Định phàng phất muốn xem thấu hắn tất cả ý nghĩ đồng dạng nói đến cùng phượng tiên bây giờ chính là bái hỏa giáo thánh nữ Bái hỏa giáo đều không có đến Thuần Dương Cung cũng không tất yếu vì một cái phản tông để tử ra mặt a so với những cái này Trần Khuyên Địch không có chính diện đáp lại tần võ Dương lời nói Mà là đột nhiên nói sang chuyện khác Có quan hệ cách gọi là Phượng Hoàng huyết mạch Ta vẫn luôn rất có hứng thú Không biết tần tộc trưởng phải chăng có thể tiết lộ một chút đều nói Phượng Hoàng chi huyết hiếm thấy trên đời Ta bí mật cũng từng chuyên môn nghiên cứu qua. Nói như vậy, chúng ta đều là nhân tộc Thế nào sẽ có cái gọi là Phượng Hoàng huyết mạc xuất hiện chẳng lẽ tần thị nhất tộc tổ tiên đời thứ ba? Có ai cùng Phượng Hoàng kết làm liền cành có thể mời tộc trưởng cáo chi sao? Tần Võ Dương yên lặng nhìn xem Trần Khuyên Địch. Đột nhiên cười một tiếng đương nhiên không sao. Đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước tham dự qua thế gia kỳ thật đều biết. Liên Trần ra đều có phần Phượng Hoàng chi huyết chính là tộc ta từ một thượng cổ di tích bên trong đoạt được Cuối cùng từ Phượng Tiên cùng Thiên Hoàng kế thừa Phượng Tiên Sư muội Cùng Tần Thiên Hoàng Trần khuyên Định gắn từng chữ nói ra Phượng Hoàng huyết mạch chỉ có một cái Vì sao nơi này là hai người Không sai Dù sao Phượng Hoàng huyết mạch mạnh mẽ quá đáng Lại chỉ có thể ký sinh ở đứa bé trên người Nếu là không chia làm hai phần lời nói, căn bản không có người có thể tiếp nhận. Phượng Tiên Kế Thừa Hoàng Huyết. Thiên Hoàng Kế Thừa Phượng Huyết. Hai người hợp nhất liền là chân Chính Phượng Hoàng Chi Huyết. Đây cũng là Thiên Hoàng ước chiến nguyên nhân A. Ngô Anh. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái biểu lộ bất đồng bất siêu, khói miệng hơi vình, trong mắt lấp lói lấy ánh sáng trí tuệ. Suy nghĩ lại một chút còn có cái gì còn có cái gì bỏ sót đồ vật gặp phượng não rộng rãi đau đối doanh phượng tiên sự tình. Trần khuyên địch mặc dù nhìn qua là đem sự tình đều giao cho nàng. Làm một vung tay trưởng quỹ. Nhưng hắn trên thực tế vẫn là rất để ý. Đoạn đường này tới hắn kỳ thật một mực đều ở suy tư có quan hệ phượng hoàng huyết mạch sự tình. Trước đó liên tiếp đặt câu hỏi cũng là hắn đã sớm suy nghĩ xong. Sau đó vấn đề đến. Tần Võ Dương trả lời gì thường sản khoái vốn dĩ cho rằng lão tặc này sẽ ập úng, Nhìn trái phải mà nói về hắn. Cho nên đặc biệt nghĩ rất nhiều ứng đối phương thức. Nhất định phải từ trong miệng hắn biết được Phượng Hoàng huyết mạch toàn bộ tin tức. Kết quả không nghĩ tới hắn nói thẳng ra miệng. Điều này sẽ đưa đến một cách đối trần khuyên địch mà nói phi thường lúc túng vấn đề. Hắn kẹp. Không đồ vật hỏi rõ ràng cảm giác giống như còn rất nhiều điểm đáng ngờ Nhưng chính là không nghĩ ra được hỗn đản Thì ra là thế sở dĩ sảng khoái như vậy trả lời chính mình là dùng loại phương thức này đến xáo trộn bản thân tiết tấu Sau đó che giấu mình mục đích thực sự sao cái này tần võ dương có một tay trần khuyên địch ở trong lòng nổi giận mắng đồng thời Cũng không thể không thừa nhận đối phương rất thông minh Mà đổi thành một bên Tần Võ Dương cũng là nhíu mày. Trong lòng có chút không chắc. Đều nói Trần Khuyên Địch người này túc trí đa mưu trí kế vô song. Bản thân tiết lộ đến cũng đều là thiên hoàng biết đến tin tức. Chân chính bí ẩn đều không có hiển lộ. Nhưng cái này Trần Khuyên Địch vì sao đột nhiên không nói hơn nữa một bộ suy nghĩ bộ dáng, Sẽ không đã bị hắn đoán được a không, không, không, Điều đó không có khả năng. tin tức khiếm khuyết tình huống phía dưới lại thế nào người thông minh cũng không có khả năng biết rõ bên trong tộc kế hoạch mới đúng huống chi trong tộc biết rõ kế hoạch cũng bất quá giải rác mấy người toàn bộ cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm trưởng lão trên lý luận không tồn tại bất luận cái gì bị nhìn thấu khả năng thì ra là thế sở dĩ cố ý giữ yên lặng là định dùng tâm lý chiến phương thức để cho mình nghi thần nghi dược Sau đó quan chắc phản ứng của mình tiến thêm một bước phỏng đoán chân tướng sao cái này Trần Khuyên Địch có một tay tần võ dương ở trong lòng đối Trần Khuyên Địch cảnh giác kéo cao đến cực hạn Cẩn thận châm trước nhiều lần câu nói về sau Mới khá là cẩn thận mở miệng nói Như thế nào có quan hệ Phượng Hoàng huyết mạch sự tình tại hạ đã cáo chi Cái kia Trần Cung Chủ Phượng Tiên Cùng Thiên Hoàng sự tình Ngươi lại như thế nào dự định đây Như thế nào dự định Trần Khuyên Địch chậm rãi ngẩng đầu? Hừ nhanh như vậy đặt câu hỏi là không có ý định đưa cho chính mình thời gian suy tính a không nghĩ tới thế mà tính toán đến trình độ này. Đã như vậy lúc này bản thân nên thể hiện ra tương ứng thái độ. Nếu để cho cái này tần võ dương quá mức xem nhẹ mình. Vậy coi như mất mặt ném đại phát. Trần Khuyên Địch sắc mặt nghiêm nhị, vẻ mặt cứng rắn khổng, trầm giọng nói ra không có gì tốt tính toán. Nếu là phượng tiên sư muội cùng tần thiên hoàng ước chiến Ta sẽ không tham dự Nhưng nếu là có những người khác tham dự một trận chiến này lời nói Ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Cho nên so với hỏi ta Tần tộc trưởng không bằng trở về hỏi hỏi nhà mình tộc nhân Xem bọn hắn sẽ hay không tham dự lần này ước chiến tương đối tốt Tần võ dương biến sắc Người này có ý tứ gì chẳng lẽ thật là đã có đầu mối Thơm Hít sâu một hơi. Tần võ dương chầm rãi mở miệng. Thiên hoàng dù sao cũng là trong tộc ta người. Mà phượng tiên lại không phải thuần dương cung đệ tử. Trần khuyên địch trực tiếp cắt sức tần võ dương lời nói, không cần nói nhiều. Trần khuyên địch ngoài ý liệu thái độ cứng rắn để tần võ dương mặt trầm như nước. Nguyên bản còn chỉ là có chút hoài nghi. Nhưng hắn hiện tại thực có chút bận tâm đối phương có phải hay không nhìn ra cái gì đến. Nếu không không phải là loại thái độ này mới đúng. liền trao đổi ý tứ đều không có sao. Vậy mà như thế đã tính trước xa hỏa này. Khó đối phó AB, sơ tần thiên hoàng nhân vật này tác giả đã quyết định tốt viết như thế nào. Ở viết xong bộ phận này nội dung cốt truyện trước đó ta sẽ không lại nhìn bình luận. Thực sự không thích độc giả có thể nhảy qua. Mặt khác. Không nghĩ tới a ta lại đổi mới rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi ba mươi chương sáu chúng kế đại điện bên trong. Bầu không khí bỗng chốc lộ ra mười phần khẩn trương. Trần Khuyên Địch cùng Tần Võ Dương cùng nhìn nhau, không ai nói chuyện, chỉ có hai bên ở giữa khí thế đang lẫn nhau đụng nhau. Tần Võ Dương phía sau hư không vỡ ra. Một đảo ngang qua mười vạn sắm đại đảo huyền quang như ẩn như hiện. Nối liền đất trời. phản phất có thể thẳng vào tinh không đồng dạng. trong lúc mơ hồ phản phất có thể nhìn thấy một cái bóng rồng ở huyền quang núi xoay quanh quấn quanh. Bàng bạc uy áp ở trong hư không khuấy động. phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đại đảo huyền quang mười vạn dặm có quan hệ đại đảo huyền quang tri thức. trần khuyên địch ở thái hoa sơn chi chiến sau cũng tìm long thiên tứ bù đắp một phen. bây giờ cũng coi là biết sơ lược. đại đảo huyền quang. Tên như ý nghĩa chính là hỏa luyện kim đan cường giả bản thân võ đạo diễn sinh. Từ tiên thiên cảnh đi lên. Võ đạo tông sư cảnh giới võ giả minh ngộ bản thân võ đạo Hỏa luyện kim đan võ giả thì là lấy võ đạo tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm. Càng tiến một bước. Chính là cái gọi là đại đạo huyền quang. Mà đại đạo huyền quang cũng là kích toái mệnh tinh đường tắt suy nhất. Mệnh tinh. Biểu tượng một người tại phiến thiên địa này vận mệnh. ở vào trên đỉnh bầu trời vận mệnh tinh không chỉ có thể nhìn mà thèm huyền tuyệt không thể tả đơn thuần lực lượng là không cách nào đạt tới cái kia lĩnh vực chỉ có đại đạo huyền quang mới có thể xem như cầu nối đem võ giả lực lượng truyền lại đến mệnh tinh mà đại đạo huyền quang tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn mười vạn dặm từ đại đạo huyền quang chính thức mở ra làm điểm xuất phát. Mỗi vạn dặm cũng có thể làm cho võ giả đột phá một thành lực lượng khống chế cực hạn Đại đạo huyền quang 10 vạn dặm võ giả Lực lượng khống chế cũng có thể đạt tới 20 thành Cũng chính là ngày xưa Phật môn đàm hoa Kiếm tông độc cô cầu đạo, Thậm chí trần khuyên địch thực lực Mà cấp độ này cũng là tuyệt đại đa số thánh địa trưởng giáo thực lực 20 vạn dặm, Từ đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên Chính là một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau Đến trình độ này Mỗi vạn giấm đều là một cái áp xúc lực lượng quá trình Nếu như nói 10 vạn dặm lực lượng là một chậu thanh thủy Vậy 20 vạn dặm lực lượng Chính là một khối vạn niên huyền băng Mà trước mắt có cái cảnh giới này võ giả quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay Cuối cùng cũng là khó khăn nhất đạt tới Chính là đại đạo huyền quang mở ra 30 vạn dặm Cảnh giới này không còn truy cầu lực lượng Mà là truy cầu đối mệnh tinh cảm ứng Từ 20 vạn dặm đi lên Mỗi mở ra vạn dặm Đều có thể nhiều một phần đối vận mệnh cảm ứng Võ giả cũng là có được su cát tỷ hung thích hên tránh xấu năng lực Cảnh giới này trừ phi tuổi thọ sắp hết Nếu không rất khó bởi vì ngoài ý muốn mà chết Mà trước mắt đạt đến cảnh giới này võ giả bên ngoài chỉ có hay Phân biệt ở Bắc Vương Đình cùng bên trong Đại Càn Triều đỉnh Có lẽ bái hỏa giáo chủ cũng tính một cái. Về phần 30 vạn giảm đi lên. Kia liền là vận mệnh tinh không lĩnh vực. Đến trình độ này toàn bộ đại đạo cầu nối đã cơ bản giả thiết thành công. Còn dư lại chính là xúc tích lực lượng. Sau đó thử nghiệm kích toái mệnh tinh. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nói cách khác. 30 vạn giảm chính là cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được Tần võ dương có thể đạt tới 10 vạn sắm cấp độ Thực lực đã tuyệt đối không tính Là yếu Bây giờ ở hắn tận lực mà làm phía dưới Toàn bộ tiếp khách đại điện đều là hơi hơi rung động Phản phất tại hô ứng hắn đồng giảng Một cỗ lực lượng bí ẩn rơi ở trên người hắn Đem hắn vốn liền tu vi cường hãn tăng thêm một bước Mắt thấy là phải triệt để bột phát ra Lôi đình vạn quân đồng dạng rơi vào trần khuyên địch trên người. Liền ở dây tiếp theo. Tần võ dương đối tòa. Trần khuyên địch mi tâm một vòng xích mang lấp lóe. Theo tới chính là một tố càng kinh khủng hơn khí tức. Sắc bén đến cực hạn. Vì khánh đến cực hạn. Phản phất một chuôi khai thiên cử nhận. Lập tức bổ ra tần võ dương tạo uy áp. Bổ ra toàn bộ đại điện chói buộc. Thậm chí tần võ dương còn có thể cảm giác được. Ngay tại nhà mình tộc địa cạnh ngoài. Tòa kia làm cho người kiêng kỷ thuyền vàng đang hơi hơi rung động. Tựa hồ là khóa chặt tòa này tiếp khách đại điện. Chỉ cần mình lại có hành động. Đối phương liền sẽ không chút do dự mà khai hỏa. Đem nơi này nổ thành một vùng phế tích. Xích tiêu kiếm. Đô thiên tòa. Thái Hoa Sơn một trận chiến về sau Thuần Dương Cung hai hiện thượng phẩm đạo binh này đã sớm uy trấn Giang Hồ. Tần Võ Dương đương nhiên sẽ không không biết. Bất quá hắn không nghĩ tới trần khuyên địch thế mà đem hai hiện đạo binh này đều mang ra ngoài. Cũng không để lại một cách đặt ở Thái Hoa Sơn trấn áp Thuần Dương Cung. Thực sự là gan lớn đến cực hạn. Không có lẽ hắn liền là liệu đến một điểm này a? Thái Hoa Sơn một trận chiến vừa mới qua. Thuần Dương Cung uy danh hiển hách. Ở cách này thanh thế còn không có đi qua trước đó. Tin tưởng không người nào dám tìm Thuần Dương Cung phiền phức. Huống chi Thuần Dương Cung cũng không phải không chút nào đề phòng. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận cũng không phải ăn chay. Nhưng nếu là danh tiếng qua. Vậy nhưng liền khó nói chắc. Trần Khuyên địch chính là bắt lấy cách này trinh lệch thời gian không phải đơn thuần gan lớn. Mà là có đầy đủ tự tin quyết sách Khá lắm nhìn trước mắt mặt trầm như nước Khí tức lại tàn nhẫn đến mức tận cùng thanh niên Tần võ dương trong lòng càng phát giác khó giải quyết lên Phượng tiên ngược lại là vận mệnh tốt Gặp như vậy một vị túc trí đa mưu Can đảm cẩn trọng sư huynh. Hơn nữa tựa hồ còn đối với nàng mười phần chiếu cố Thực sự là ngoài ý liệu phiền phức Cũng được Tần võ dương liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Khuyên Địch. Đột nhiên thu liếm khí tức toàn thân. Phản phất vừa mới vừa mới chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Tại hạ sẽ hào hào căn dặn tộc nhân. Không muốn gây chuyện thị phi. Cũng hy vọng Trần Cung Chủ có thể ước thúc nhà mình để tử. Ta tận lực. Trần Khuyên Địch không có làm cái gì cam đoan. Trên thực tế hắn vừa rồi đã vô cùng gấp gáp. Gặp vượt lão gia hỏa này muốn cùng tự mình đồng thủ còn tốt bản thân đem xích tiêu kiếm còn có đô thiên tỏa đều mang tới. Bằng không thì thật có khả năng lật thuyền trong mưng. Nhưng là ta một chút cũng không hoảng hốt bất quá đề phòng vạn nhất. Hay là mau rời đi cách này tiếp khách đại điện tương đối tốt. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường. Bị người khác chiếm cứ địa lợi nhưng không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây trần khuyên địch lập tức đứng dậy. Tạ tần tộc trưởng khoản đãi bất quá ta lo lắng mấy vị sư muội liền cáo từ trước. Tần võ dương sắc mặt khó coi. Rời đi không có tiếp tục hỏi thăm phượng tiên cùng thiên hoàng sự tình. Thế mà chủ động chọn rời đi đáng chết nhất định là bị hắn phát hiện cái gì bản thân rõ ràng đều để ý như vậy. Thế mà còn là bị hắn nhìn ra sao là mình vừa rồi quá vội vàng cùng hắn rằng co duyên cớ. Bị hắn đoán được vẫn là nói lúc trước hắn thì có suy đoán. Đã vừa mới dùng thủ đoạn nào đó nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bất luận như thế nào. Một lần này giao phong là mình thua tần võ dương hít sâu một hơi. Ổn định tâm thần. Đã như vậy. Tại hạ sẽ không tiến. Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá sống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Xoay người nhìn về phía Tần Võ Dương. Nga đúng rồi. Lần này Thịnh Yến bản tỏa phi thường hài lòng. cái này Á Long thịt ăn thật ngon. Thiên Linh quả cũng không tệ. Ngọc Tinh Mễ Phản cũng rất thơm. Bách Thúy Hoa cũng rất hợp với cơm. Nói đến đây Trần Khuyên địch thần sắc chưa từng có nghiêm túc. Chỉ thấy hắn từng chữ nói ra, trầm giọng nói ra. Có thể đóng gói sao Tần Võ Dương... Đây nếu như Trần Cung Chủ không ngại cứ việc cầm đi. Tả Trần Khuyên địch tay áo cuốn một cái. Trực tiếp đem trên bàn một đống lớn cao cấp nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều lấy đi. Chỉ còn lại có một cái quang lưu lưu mặt bàn lưu lại. Phản chiếu lấy tần võ dương cùng bên cạnh hắn một mực trầm mặt tần tộc trưởng lão cái kia đờ đấn khuôn mặt. Sau đó nện bước vững vàng bộ pháp đi ra tiếp khách đại điện. Mà thẳng đến hắn rời đi về sau. Tần Võ Dương mới sờ soạn một cái. Kinh nghi bất định suy nghĩ. Cái này chẳng lẽ cũng là Trần Khuyên Địch thăm dò chúng kế ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương bảy tộc trưởng thực sự là đáng tin. a Tần Thị Nhất tộc tuyệt đối có vấn đề. Ra tiếp khách đại điện về sau Trần Khuyên Địch ở trong lòng chắc chắn nói. Cái gì hỏi hắn vì sao như vậy chắc chắn ha <cười> ha đương nhiên là dựa vào ta Trần Khuyên Địch chắc tuyệt trí tụ Thông qua được nghiêm mật cẩn thận suy luận mới cuối cùng được ra cái kết luận này Mà trên thực tế Lần này thật đúng là dạng này Dù sao cũng là phượng tiên sư mùi sự tỉnh Trần Khuyên Địch trước đó thực phế rất nhiều tế bào não suy nghĩ Mà lần này cái gọi là Tần Thiên Hoàng cùng doanh phượng tiên ở giữa ước chiến Từ ban đầu liền lộ ra hết sức kỳ quái Nhất là là sinh tử chi chiến Chỉ từ lợi ích góc độ đi lên giảng căn bản chính là được không bù mất Dù là lui một trăm bước giảng Tần Thiên Hoàng muốn cùng Doanh Phượng Tiên làm đoạn Nhưng xem như Tần Thiên Hoàng sau lưng chỗ dựa Tần Thị nhất tục không có lý do gì cho phép nhà mình tuổi trẻ thiên kiêu đi cùng người khác sinh tử một trận chiến Nếu như đối phương không có chỗ dựa lời nói còn chưa tính Nhưng ở có trần khuyên địch cùng thuần dương cung tồn tại tình huống phía dưới Tần thì nhất tục phản ứng lộ ra rất là kỳ quái. Đương nhiên, Trần Khuyên Địch tự hỏi chỉ tới nơi này mà thôi. Nói tóm lại khẳng định có vấn đề chỉ là bản thân còn chưa biết suốt cuộc nơi nào có vấn đề mà thôi đương nhiên. Người có trường lương kỹ, ta có thang leo tường. Mặc dù không có trí tuệ quả, nhưng vẫn như cũ liều mạng suy nghĩ Trần Khuyên Địch còn là nghĩ đến một cách đơn giản thô bạo phương pháp. Dạo bước ở Tần thị nhất tộc bên trong Trần khuyên địch rẽ trái một vòng rẽ phải một vòng Cuối cùng trực tiếp quẹo vào một cái một khối không có người nào địa phương nhỏ Sau đó thu liếm khí tức thân hình Bố trí xuống cương khí bình chứng Xác nhận không có người phát hiện về sau Mới từ trong túi chữ vật lấy ra một khối màu trắng đen nguyên thạch cái đồ chơi này đối rất nhiều người mà nói tuyệt đối không tính lạ lẫm. Nhưng là tuyệt đối không phải cái gì rất phổ thông Tử mẫu nguyên thai Đây là minh tôn dùng để chuộc về những cái kia trung tiểu thế lực người thời điểm đưa tới thiên tài địa bảo một trong Trên thực tế loại vật này chỉ sợ cũng chỉ có đại chu còn có bái hỏa giáo có tồn kho Đại chu có hoành xương thái tử ở Năm đó hắn lúc tu luyện chính là dùng đến cái đồ chơi này Mà bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển cũng cần tử mẫu nguyên thai đến cân bằng âm dương nhị khí. Thứ này tác dụng chỉ có một cái. Chế tạo phân thân. Hơn nữa căn cứ phương pháp sử dụng khác biệt. Có thể chế tạo ra tiêu chuẩn thân ngoại hóa thân. Còn có hạn chế tính phân thân. Hai cái này cũng là có khác biệt. Tiêu chuẩn thân ngoại hóa thân. Thủ trọng trưởng thành tính. thực lực ban đầu có lẽ cũng không phải là rất mạnh cần người sử dụng chậm rãi bồi dưỡng đương nhiên tốc độ phát triển sẽ rất nhanh mà hạn chế tính hóa thân chính là bỏ qua trường thành tính đơn thuần cần nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng chiến lực. cho nên chỉ cần rót vào lực lượng cũng đủ lớn liền có thể diễn sinh ra đủ mạnh phân thân đến khuyết điểm là như thế này đối từ mẫu nguyên thai tổn thương to lớn đoán chừng không dùng đến mấy lần liền sẽ triệt để báo hỏng bất quá nha trần khuyên địch nhất định là sẽ không đau lòng vì nắm tử mẫu nguyên thai trần khuyên địch hoàn toàn không có nương tay trực tiếp đem toàn thân chừng phân nửa tiếp cận bình thường hỏa luyện kim đan mười thành khống chế năng lượng kinh khủng rót vào bên trong tử mẫu nguyên thai nếu không phải trước đó che đẩy khí tức Cố này năng lượng chấn động tuyệt đối sẽ dẫn tới một đám người chú ý Theo năng lượng rót vào Tử mẫu nguyên thai hơi hơi rung động Màu trắng đen nguyên thạch bên trên không ngừng xuất hiện vết sản Chỉ chốc lát sau trở nên đầy giấy vết sách Bất quá ngay tại hắn đạt đến điểm giới hạn trong nháy mắt Trần khuyên địch đem trong tay nguyên thạch tới phía ngoài ném đi Màu trắng đen quang mang chợt hiện Nguyên mặt nhất thời biến hóa lên Tay chân tứ chi đầu lâu cái cổ cả khối nguyên thạc trực tiếp hóa thành trần khuyên địch chính chủ bộ dáng Không mặc quần áo. Đột nhiên tới cái này một lần thật là có điểm hù dọa. Trần khuyên địch vỗ túi chứ vật. Đem đã chuẩn bị trước một kiện quần áo bó màu đen lấy ra. Sau đó thao túng phân thân bản thân mặt vào. Sau đó lại hung áp vuốt vuốt phân thân mặt. Đem hắn mặt bóp thành một bộ dáng khác. Xác nhận nhìn không ra chính mình hình bóng về sau. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Xuất phát Trần Khuyên Địch số 2A đương nhiên. Trên thực tế đều là Trần Khuyên Địch ở Thao Túng. Sở dĩ đến như vậy một trận đối thoại chỉ là Trần Khuyên Địch chơi tâm đại pháp mà thôi. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Trần Khuyên Địch liền nện bước lục thân không nhận bộ pháp về tới tần thị nhất tục trên đường cái. Một bên du lãm. Một bên phân ra tâm thần thao túng phân thân hướng về một phương hướng tiềm hành mà đi. Cùng lúc đó, hắn tuyệt đối là phát hiện cái gì Tần Võ Dương tức hồn hển đứng dậy, mà phía sau hắn Tần tộc trưởng lão thì là khá là lạ mà nhìn lấy nhà mình tộc trưởng. Phát hiện cái gì không thể nào tộc trưởng, kế hoạch của chúng ta phi thường bí ẩn. Liền xem như làm viên, cũng Chỉ biết rõ một bộ phận còn lại tin tức đều không có bất kỳ tiết lộ. Tần võ dương cười lạnh một tiếng, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào, nhất là xem thường cách này trần khuyên địch. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Người này ở còn chưa đột phá võ đạo tông sư trước kia. liền trên giang hậu ngã xuống hết sức danh hào. Hơn nữa những cách này danh hào phần lớn lấy túc trí đa mưu. Trí kế vô song làm chủ. Nhưng người này rõ ràng thực lực siêu tuyệt. Thiên phú tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất. Một cái võ giả thực lực cường đại. Hỏi thăm thanh danh cũng là dùng mưu trí ca ngợi. Như thế vẫn chưa đủ đáng sợ sao có thể thấy được người này so với đồng dụng vũ lực. An hiểu hơn. Cũng càng ra thích dùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề đây mới là khó giải quyết nhất nghe được nhà mình tộc trưởng như thế phân tích. Tần tộc trưởng lão lập tức ngược lại hít một ngụm khí lạnh đúng là như thế không sai. Tần võ dương lắc đầu bất đắc dĩ, khủng bố như vậy à. Hơn nữa trước khi đi, người này còn cho ta bày ra một cách thật là lớn nan đề. Nan đề đúng vậy à. Tần võ dương sờ soạn một cái. Sắc mặt nghiêm túc. trầm giọng nói. Trước đó hắn ở trên tiệc rượu nhất cử nhất động, Bây giờ suy nghĩ cẩn thận đều vô cùng kỳ quái. Rõ ràng còn có càng nhiều thăm dò chỗ trống Kết quả lại đột nhiên lựa chọn rời đi Nếu là ta đoán không lầm Đây là một loại tâm lý chiến Hắn khẳng định đoán xảy ra điều gì Nhưng không có khả năng hoàn toàn thấy rõ kế hoạch của chúng ta Cho nên mới định dùng tâm lý chiến Muốn dùng loại này thủ đoạn để cho chúng ta tự loạn trận cước Nói thí dụ như Để cho ta cho rằng kế hoạch xảy ra vấn đề Sau đó trong bóng tối theo dõi ta Mượn cơ hội khai quật ra kế hoạch chân diện mục Cái này Âm hiểm đến cực điểm không Kinh khủng nhất là còn có một loại khả năng khác tính Đó chính là hắn dùng thủ đoạn khác đã phát hiện kế hoạch chân diện mục Hiện tại đang định đi phá tư hơn nữa phía trước những cái kia đều là cố tình bày nghi trận Kéo dài thời gian dạng này ta liền không thể không lập tức tiến đến điều tra tình huống Nhưng nếu là điều tra tình huống Nếu như là khả năng thứ nhất Ngược lại chúng đối phương kế sách liên hoàn kế tây tần tộc trưởng lão Bị tần võ dương nói đến ngẩn người một chút Chỉ lo ngược lại hút không khí Ngoan ngoãn đầu năm nay tiểu bối đều lợi hại như vậy sao tộc trưởng Chúng ta bây giờ hừ hừ tần võ dương cười lạnh một tiếng Đột nhiên buông lòng xuống Không cần lo lắng Nếu bị ta xem phá tầng này liên hoàn kế, vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng. Ta sẽ an bài tốt. Bất luận là cái kia một loại khả năng. Chỉ cần hắn dám tiềm hành tới, ta đều có thể ngược lại tính toán. Bày hắn một đảo. Để cho hắn cuối cùng không công mà lôi cạc cạc tầng tộc trưởng lão phát ra một tiếng kính nể khẽ hô. Không hổ là tộc trưởng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi ba mươi chương tám lần này là ta thắng tần thị nhất tộc chỗ sâu. Lạc thủy đầu nguồn. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra. Lạc thủy bản thân đầu đuôi chui vào hư không. Là không có cái gọi là đầu nguồn tồn tại. Nhưng là đối với tần võ dương cách này chân chính tần thị tầng cao nhất mà nói. Lạc thủy nhưng thật ra là có ngọn nguồn. Mà đầu nguồn vào chỗ tại tần thị chỗ sâu nhất. Tông miếu bên trong không gian bí cảnh. Lạc thủy từ đầu nguồn mà ra. Chui vào hư không. Vần quanh tần thị. Sau hồi phục đầu nguồn. Tạo thành một cái cơ hồ hoàn mỹ tuần hoàn. Thiên địa linh khí ở nơi này trong đó cũng là không ngừng tuần hoàn. Xây dựng lên một cách có thể xưng tuyệt phẩm động thiên phúc địa. Vì tần thị nhất tục từ trên xuống dưới cung cấp tu luyện nguyên. Mà giờ này khắc này. Tần Võ Dương một nhóm chính hành tẩu ở tần thị nhất tộc chỗ sâu nhất bên trong khu cung điện. Một đạo cương khí bình chứng rơi vào tần Võ Dương cùng tần tộc trưởng lão trước người. phảng phất hoàn toàn mông lung mê vụ. Cách trở tất cả tầm mắt và thanh âm. Không cho ngoại nhân phát giác được tình trạng của bọn họ. Đây là vì tránh khỏi Trần khuyên địch nghe được bọn ta nói chuyện. Hoặc là dùng môi ngữ phương thức nhìn ra bọn ta nói chuyện với nhau nội dung. tránh khỏi sai lầm nhỏ mới có thể tiêu diệt triệt để sai lầm lớn. Tộc trưởng anh minh bất quá tộc trưởng vừa rồi có người truyền âm tới nói có người chính mắt trông thấy đến trần khuyên địch nhất định là giả thì ra là thế tần tộc tộc trưởng kính nể nói mà tần võ dương thì là mặt không đổi sắc trong lòng vẫn như cũ cảnh giác vạn phần giờ này khắc này ta còn không có phát hiện trần khuyên địch rốt cuộc có hay không theo kịp Nếu là hắn thực trong bóng tối theo dõi ta Vậy hắn ẩm nấp thủ đoạn tuyệt đối bất phàm Đồng thời dạng này không lộ tung kích Cũng có thể để cho ta tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng Thực sự là rất lâu không gặp được đối thủ như vậy Nói đến đây tần võ dương chẳng những không có buồn sầu Ngược lại lộ ra hào hứng vang rồi Bất quá không sao Nơi đây trung quy là ta tần thì Không phải dễ dàng đối phó như vậy Cái kia. Nói đến đây. Tần tộc trưởng lão có chút do dự nói ra. Tộc trưởng. Chúng ta thật muốn trực tiếp tiến về Tông Miếu sao không cần đi vòng mấy lần. Lại bố trí xuống mấy tầng nghi trần liền trực tiếp như vậy tiến về Lạc Thủy Điện. Nếu như trần khuyên địch thực đang theo dõi chúng ta. Cùng một chỗ đi vào theo. Chẳng phải là. Không cần phải lo lắng tần võ dương lòng tin tràn đầy nói lạc thủy điện trận pháp nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các các chuyện này phóng nhãn trong tục. Cũng chỉ có ta một người biết rõ. Cũng là vì cam đoan lạc thủy điện tuyệt đối bí ẩn. Kỳ thật lạc thủy điện vị trí thực sự. Căn bản liền không ở tông miếu bên trong cái gì lúc này dù là tần tộc trưởng lão đều kinh hãi. Lạc thủy mặc dù mười phần bí ẩn. Nhưng đầu nguồn sự tình ngươi cho rằng thực khó giấu riêng được những người khác sao không nói những cái khác. Đại càn triều đình lục phiến môn còn có hoàng thất ảnh vệ đều đã từng đến ta tần thị trong bóng tối điều tra qua. Muốn tìm ra lạc thủy đầu nguồn. Kết quả bọn hắn tất cả đều là không công mà lui. Chính thức sớm ngờ tới điểm này. Ta mới làm xong bố trí kỳ thật lạc thủy đầu nguồn. Ngay tại lạc thủy bên trong hơn nữa còn là ở lạc thủy trung đoạn khu vực. Mà không phải lạc thủy dưới đáy cần võ dương miệng hơi cười. Trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ Đây chính là đơn giản đứng ở sau đèn thì tối. Cũng là không gian thủ đoạn huyền ảo diệu dụng. Mặc dù cửa vào là ở tông miếu. Nhưng chân chính bản thể lại là ở lạc thủy bên trong. Mà lối vào thì là một cách tỉ mỉ bố trí một cách bấy nếu là Trần khuyên địch xem chúng ta từ cửa vào tiến vào lạc thủy điện. Liền ngu hồ hồ theo sau lời nói Hắn liền tất nhiên sẽ rơi vào mấy dập của ta Từ đó bị ta trấn áp tại tôn miếu phía dưới Vĩnh viễn thoát thân không được còn nếu là hắn không đi theo chúng ta Cái kia ghế sách của hắn tự nhiên cũng thất bại mặt khác Ta còn trong bóng tối thông chi trong tục mật thiết giám thì nội bộ trọng địa Đề phòng vạn nhất thì ra là thế tần tộc trưởng lão rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ Gật đầu nói chẳng được bao lâu, tần võ dương cùng tần tộc trưởng lão liền đi tới tần thị nhất tộc chỗ sâu tông miếu bên trong. đến nơi này, tần võ dương dứt khoát trực tiếp triệt hồi bình chứng, hai mắt như điện đảo qua bốn phía hư không. thậm chí đang phụ trách thủ vệ ở tông miếu trước hai cái tần thị để tử bên trên cẩn thận quan sát một chút, làm nhìn phía dưới không có cái gì khả nghi. khá lắm còn rất biết xấu nha Trần khuyên địch bất quá kế hoạch của ngươi đã bị ta hoàn toàn xem thấu không nghĩ tới a hiện tại ngươi chỉ sợ đang do dự đến cùng có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tiến vào tông miếu bên trong a do dự a dãy đua a lựa chọn a mặc kệ ngươi làm thế nào trận này thắng bại đều là ta thắng trước đó ở trên yến hội tâm lý chiến bên trên mặt dù là ta thua một nước nhưng bây giờ đã là một giờ một phút bình Ta rất chờ mong về sau cùng ngươi trí đấu mang theo vài phần người thắng kiêu ngạo cùng lật về một thành sảng khoái. Tần võ dương nhanh chân đi vào tông miếu bên trong. Thậm chí còn phân phó thủ vệ đệ tử không muốn đóng lại tông miếu đại môn. Cứ như vậy mở rộng ra. Ở tần võ dương xem ra. Đây chính là lớn nhất dù hoạt. Cũng là lớn nhất mấy dập. Buồn sầu A trần khuyên địch mặt cho ngươi nghĩ đến nát ấp. Cũng không có khả năng tìm tới chân chính lạc thủy điện vị trí mà cùng lúc đó. Trần khuyên địch dùng tử mẫu nguyên thai làm ra phân thân. Đã chạy ra tần thị. Đoạn đường này đi ra thế mà đều không có gặp được người kiểm tra. Đây cũng quá tùy tiện à, quả thực sống như là tần thị nhất tục đem nhân thủ tất cả đều điều chỉnh đến nội bộ trọng địa một dạng. Nói đùa. Ta trần khuyên địch giống như là loại kia ngớ ngẩn sao nhất tục trọng địa ở đâu là dễ như vậy vào. chớ nói chi là ngay tại tần tục bên ngoài chẳng phải có một cái phi thường có giá trị đối tượng nghiên cứu sao Lạc Thủy cẩn thận suy tư một vòng. Tần thị nhất tục đã có âm mưu. Cái kia tám chín phần 10 là rất vật thần bí, Mà tần thị nhất tục thần bí nhất đơn giản chính là cái này Lạc Thủy. mặc kệ thế nào đi Lạc Thủy hảo hảo điều tra một lần chắc là sẽ không sai dù sao Trần Khuyên Địch cũng không nghĩ đến ngay từ đầu liền tra ra chân tướng. Nếu không thì là chân thân xuất động mà không phải vận dụng hóa thân Đột nhiên trần khuyên địch sừng bước chân lại không đúng quá thuận lợi Thế mà thuận lợi như vậy Không sai Bất kể làm sao nghĩ Tần thị nhất tộc một bên kia đều biết mình đến có chuẩn bị Theo đạo lý mà nói hẳn là trọng điểm giám sát chính mình mới đúng Nhưng cái kia tần võ dương thế mà không làm như vậy Ngược lại để cho mình nhẹ nhàng như vậy liền phái ra phân thân Thậm chí lúc này đều đã một đầu ngã vào lạc thủy bên trong. Cái này sẽ không. Là cái bấy dập A nghĩ đến đây Trần Khuyên Địch lập tức liền cảnh giác. Không sai bây giờ ta đã không phải là quá khứ ta bây giờ Trần Khuyên Địch là ít 180 siêu cấp. Trần Khuyên Địch không có dễ dàng như vậy liền bị người cho hại không được. Ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thể chân chính đem phân thân rơi vào. Lạc thủy dưới đáy quá nguy hiểm. Một khi lạc thủy bị người thôi động lên Vạn cân trọng áp phía dưới lấy Cố này phân thân thực lực Lại không có xích tiêu kiếm nơi tay Thái dương kim thuyền cũng không tiện trực tiếp hỗ trợ Căn bản không trốn thoát được cho nên dưới đáy khu vực không thể đi phải đi lời nói Trần Khuyên địch vỗ tay một cái Làm ra quyết định ngay tại lạc thủy Trung đoạn khu vực hảo hảo kiểm tra một phen Trung đoạn khu vực lời nói Dù là có bấy dập ta cũng có lòng tin ở thời khắc mấu chốt đào tẩu, so với điều tra ra chân tướng, vẫn là an toàn đệ nhất trọng yếu nhất. Nếu không liền được không bù mất ăn đột nhiên, Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn, vô ý thức ẩm nặng thân hình, mà ở ánh mắt của hắn chỗ đến chỗ, lạc thủy trung đoạn khu vực, ánh sáng đột nhiên chợt hiện. Đó là một cái gì đồ chơi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 9 gần đèn thì sáng lạc thủy trung tầng khu vực. Trần khuyên địch hai mắt trợn tròn. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện điểm sáng màu trắng. Lấy năng lực của hắn. Cho dù là phân thân cũng đầy đủ xem thấu điểm sáng bên trong cảnh tượng. Tựa hồ là một tòa ngoại hình tương đối trang nghiêm điện đường. Hơn nữa phong cách cùng tần thị nhất tục tiếp khách đại điện có chỗ tương tự Ca múa nhạc chẳng lẽ lần này nhạc được bảo cái này lạc thủy phía dưới thật đúng là có gì đó Cổ quái trần khuyên địch hai mắt sáng lên Vô ý thức đem tất cả toàn bộ khí tức thu liếm đến cực hạn Lặng lẽ vạt lên nước Hướng về điểm sáng phương hướng tiềm nhập tiến vào Mà cùng lúc đó Tốt rồi tiến vào lạc thủy điện về sau Tần võ dương mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra Lộ ra trong lòng đã có sự tính nụ cười Như thế đến nay Trần khuyên địch xem như hoàn toàn bị chúng ta bỏ lại đằng sau Chỉ sợ bây giờ còn đang tông miếu cửa ra vào do dự có nên đi vào hay không đây Ha ha ha Tộc trưởng Anh Minh không cần lấy lòng Lập tức đi kiểm tra lạc thủy nghi biến hóa Làm cho cả lạc thủy đều vận chuyển lại ta muốn xem xét hiện tại lạc thủy tình huống công tác là tần tộc trưởng lão lên tiếng sau đó lập tức đi về phía lạc thủy điện trung ương một tòa to lớn dụng cụ đó là một cái khổng lồ hình cầu từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng mang vần quanh cầu hơn nữa trực tiếp chui vào hư không những cách này chính là lạc thủy hình thức ban đầu tụ thiếu thành nhiều mới thành tựu bây giờ rộng rãi khí tượng mà quan trọng nhất là đây cũng là tần thị nhất tộc trước mắt nể trọng nhất kế hoạch cơ sở theo tần tộc trưởng lão thủ ấm toàn bộ lạc thủy nghi đều đang kịch liệt chấn động từng đảo từng đảo quang ảnh bị hắn đánh ra trong đó chiếu rọi mà ra là từng tòa sông núi từng đầu dòng sông nếu là có tâm người ở đây này liền sẽ phát hiện tòa này những cảnh tượng này ngay tại tần thị nhất tộc chung quanh Nhưng là cùng tầm thường núi non sông ngòi khác biệt Quang ảnh bên trong hiện ra cảnh tượng Nhưng phàm là sơn mạch Chỉnh thể đều lộ ra mấy phần sáu diệu không cân đối Cùng bốn phía hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau Mà con sông đặc điểm liền càng thêm rõ rệt Ở Trung Nguyên Sông lớn tuôn trào không ngừng Chảy vào Đông Hải Vốn liền là chuyện đương nhiên Nhưng là ở những cách này quang ảnh bên trong Những dòng sông này dĩ nhiên là hướng về phương Tây lưu động Một loại nào đó lực lượng đáng sợ tác dụng ở trên những dòng sông này Đem nguyên bản thiên địa tự nhiên đại thế mạnh mẽ thay đổi Không phải thời gian ngắn nhịch lưu Mà là trên bản chất cải biến Quả thực hoa trương đến cực hạn Người bình thường thấy một màn như vậy có lẽ không có cảm giác gì Dù sao sông lớn Đông Lưu vẫn là Tây chảy đối bọn hắn mà nói kỳ thật cũng không đáng kể. Sơn mạch thế nào kỳ thật cũng cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng đối một ít người mà nói cũng không phải là như thế. Bởi vì cái này dính đến một cái rất mấu chốt nhân tố. Trung Nguyên Tổ Long Đại Càn Trấn Quốc Khí. Trung Nguyên Tổ Long Địa Mạch. Trên bản chất kỳ thật chính là Trung Nguyên ước phản năm biến hóa. Cuối cùng ngưng tụ trung nguyên vô tận lòng người ý niệm Lấy núi non sông ngoài vì dẫn hướng Cuối cùng hội tụ mà thành một cách long mạch Tượng trưng cho cuồn cuộn nhân đạo đại thế Không ngừng vươn lên vĩnh viễn không đình trệ Như vậy vấn đề đến Nếu là xây dựng cách này long mạch mấu chốt yếu tố một trong Núi non sông ngoài bản thân bị đại quy mô cải biến Cái kia sẽ như thế nào to gan lớn mật quả thực là vô pháp vô thiên đến cực hạn tần thì nhất tục lấy lạc thủy lực lượng sửa đổi núi non sông ngòi. Thay đổi nhân đạo đại thế Chuyển âm thành dương. Hóa dương là âm. Muốn đem long mạch mạnh mẽ rời thượng kinh thành. Rơi vào hán tần thì lạc thủy bên trong. Lấy lạc thủy trấn áp địa mạch. Từ đó cải thiên hoán địa. Nhất cử nắm vững cái này trung nguyên thần khí đáng sợ hơn là tần thị kế hoạch phượng hoàng chi huyết. Phải biết trung nguyên tổ long mặc dù bị xưng là long mạch. Cũng không phải là cùng long tục có quan hệ. Mà là chân long chi hình bản thân liền là thiên đạo đồ đằng một trong. Nếu không lúc trước yêu tộc bên trong cũng sẽ không lấy long tộc vi tôn. Nhưng phải biết. Thiên đạo đồ đằng nhưng không chỉ có long tộc Còn có phượng hoàng nhất tục nếu là lấy phượng hoàng chi huyết tẩy luyện trung nguyên tổ long, sửa đổi đại thế phía dưới, thậm chí có khả năng đem long mạch hóa thành phượng hoàng tổ mạch. Từ nay về sau cũng chỉ có tần thị nhất tục kế thừa phượng hoàng huyết mạch người mới có thể nắm vững công khí tư dụng, tần thị nhất tục từ đó sang sơn vĩnh cố. Trường Tôn bất hủ to gan lớn mật vô pháp vô thiên đại nhịp bất đảo nếu là đại càn thánh thượng biết được chuyện này. Chỉ sợ tại chỗ chính là dẫn theo thiên tử kiếm đánh tới cửa. Bất kể hắn là cái gì thiên hạ đệ nhất thế ra. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân hậu quả. Trực tiếp liền đem tần ra hủy diệt. Cái này cũng là vì cái gì tần ra qua nhiều năm như vậy căn bản không dám tiết lộ tin tức nguyên nhân huống chi. Cải thiên hoán địa nơi nào có dễ dàng như vậy. Đại Càn Thánh Thượng nắm giữ trung nguyên tổ long. Đối tổ long năng lực cảm ứng thiên hạ vô song. Chuyện cho tới bây giờ tần thị căn bản không dám trắng trợn cải biến núi non sông ngòi. Chỉ có thể ở nhà mình địa bàn phía trên động động tay chân. liền cách này. Còn phải trước đó liều mạng giấu riêng. Không dám nhường Đại Càn Thánh Thượng phát hiện không hợp lý. Đây không thể nghi ngờ là ở trên xây thép khiêu vũ. Cho nên tần thị kế hoạch đến trước mắt vẫn chỉ là mở ra một đầu. Bất quá tần võ dương rất có kiên nhẫn. Đại Càn Thánh Thượng trạng thái không tốt. Hắn liền là đang đánh cược, Cược Đại Càn Thánh Thượng không kiên trì được bao lâu. Chờ Đại Càn Thánh Thượng vừa đi. Tần thị liền có thể quyết đoán bắt đầu cải thiên hoán địa. Mà mặt khác thánh địa đối long mạch không hiểu rõ. Căn bản không biết bọn họ tiểu động tác, mà đợi đến bọn họ kịp phản ứng. Cái kia đã sớm chế cho nên dưới mắt tần thì là hai bút cùng vẽ. Đã muốn nhờ tần thiên hoàng hội tụ hoàn chỉnh cường đại phượng hoàng chi huyết. Cũng muốn tiếp tục sửa đổi núi non sông ngoài kế hoạch. Tần Võ Dương trước đó lo lắng. Chính là Trần Khuyên Địch phát hiện núi non sông ngoài biến hóa. Từ đó nghĩ biện pháp phá đi toàn bộ kế hoạch. Phải biết sửa đổi sông núi đại thế trách nhiệm toàn bộ đều rơi vào lạc thủy trên thân. Trong thời gian này cần tuyệt đối ổn định. Lạc thủy điện bên trong lạc thủy chi nguyên không thể tùy tiện vận dụng. Càng không thể bị dao động. Nếu không thì sẽ dẫn phát đại quy mô dung chuyển. Thậm chí có thể đưa tới đại càn thánh thượng chú ý. Đây là trí mạng nhất. Cũng là tần thị nhất tộc lúc này sợ nhất. tộc trưởng không có vấn đề. Các đầu dòng sông các tòa sơn mạch cũng không hề biến hóa, cũng không có phát hiện có người quấy rối dấu hiệu. Trước đó có lẽ chỉ là trần khuyên địch tâm lý chiến, hô, oh, tần võ dương hít sâu một hơi, khóe miệng cũng phát hỏa lên vẻ tươi cười. Rất tốt mà cùng lúc đó, đây là một tòa đại điện A. Còn đóng cửa, sẽ không phải bên trong vẫn thật sự cùng phượng tiên sư mùi bọn họ có quan hệ A. Giống như vào xem một chút. Trần khuyên địch đắn đo lên trước mắt lạc thủy điện cũng không có tự tiện hành động Dù sao hắn bây giờ không phải chân thân tới đây Không tốt lắm kéo dài trước kia loại kia gặp mặt tới trước một quyền phong cách Bất quá nha Ngô ăn Trần khuyên địch vỗ tay một cái Không có hành động thiếu suy nghĩ Mà là yên lặng rời đi tại chỗ Hướng về lạc thủy bên ngoài bay vút đi ngay sau đó lập tức che giấu khí tức bay trở về tần thị nhất tục trở về chuẩn bị một lần cái đồ chơi này xem xét liền không thích hợp bất kể là a nghĩ biện pháp phá đi tổng không sai bất quá thời gian bên trên không tốt lắm bản thân không có chứng cớ vắng mặt tốt nhất vẫn là phải đợi mình và cái kia tần tộc trưởng ở chung với nhau thời điểm lại vụng trộm đem hóa thân phái tới phá đi tương đối tốt Không thể không thừa nhận. Cùng Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu ở lâu gần nhất Trần Khuyên Địch làm lên sự tình đến một bộ một bộ. Đây chính là cái gọi là gần đèn thì sáng A. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 10 cuộc sống trọng đại tuyển hạng Trần Khuyên Địch một nhóm là tuyệt đối không có khả năng ở tại tần thị. Cho nên cuối cùng làm bộ kết thúc tần thị về sau. trần khuyên địch cùng dương trùng tứ nữ liền trở về đô thiên tỏa hóa thành bên trong thái dương kim thuyền không thể không thừa nhận lúc trước thuần dương đạo tôn chế tạo cách đồ chơi này thời điểm tưởng tượng nhiều loại tình huống bên trong lại còn có khách khoang thuyền loại vật này a nằm ngã xuống giường trần khuyên địch lăn một vòng sau đó lại lăn một vòng quá kỳ quái Lúc trước phần dương đạo tôn đến tột cùng là làm sao ở thái dương kim thuyền khoang thuyền bên trong mang lên thư thái như vậy lông nhung thiên nga chăn bông. Đủ loại trên ý nghĩa đều tương đương không nổi a Lan thư thái về sau trần khuyên địch mới đứng lên. Vì để tránh cho tà áp dường lớn sao động bản thân kiên định tâm trí. Hắn quyết định trực tiếp ngay tại chỗ trên sàn ngồi xuống tu luyện. Đây cũng là hắn từ khi xuyên Việt đến nay liền dưỡng thành thói quen tốt. Trên cơ bản đều là dùng tu luyện tới lấy thay chủ cột nhất giấc ngủ Ban đầu là lo lắng bị nhân vật chính tiêu diệt Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần thì trở thành Một chủng tập quán Trần Khuyên Địch có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhanh như vậy Hơn nữa cấp tốt nắm vững phần thực lực này Kỳ ngộ cùng hệ thống trợ giúp tự nhiên không cần phải nói Nhưng ngày bình thường cách này từng giờ từng phút tích lũy đồng dạng cũng là không thể coi thường Không sai Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói Trần Khuyên địch ý chí so rất nhiều người trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều Cho dù là ở đêm khuya hắn cũng vẫn như cú đắm chìm ở trong tu luyện Trừ phi có người đánh tới cửa Bằng không hắn không có khả năng chủ động buông xuống tu luyện Đây cũng là hắn thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo vốn có sinh hoạt thái độ tỉnh táo, kiên định, gặp chuyện không hoàng hốt, đây đều là Trần khuyên địch phẩm chất ưu tú, thùng thùng. Sư Huyên ở đó không cửa ra vào chuyện tới doanh phượng Tiên Thanh Âm. Ờ, ở ở a phẩm chất ưu tú ninh đón sụp đổ. Thanh Âm không tự chủ kéo cao, Âm điệu đi tám độ. Trần khuyên địch khuôn mặt run rẩy, kém chút không trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Gặp dù cách này đêm hôm khuya khoát phượng tiên sư mùi thế mà tìm đến mình không thể không thừa nhận. Cho dù là trần khuyên địch giờ này khắc này đều sinh ra một chút liên tưởng. Dù sao hắn cũng là nam hải tử nha. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. Đem những cách này loạn thất bát tao ý tưởng xua đổi ra não hải. Không được. Ta thế nhưng là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Sao có thể như vậy chật vật tặng hắn một cái. Trần Khuyên Địch trầm giọng nói ra. Có việc gì thế Sư huynh? Ta có thể tiến đến sao tới rồi ta Trần Khuyên Địch đào Hoa Kỳ? Không đúng không đúng không đúng tỉnh táo Trần Khuyên Địch chỉ hưng phấn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ đến. Hiện tại thế nhưng là ở tần thị bên trong. Mà dựa theo ước định trước. Ngày mai Doanh Phượng Tiên liền sẽ cùng chỉ ruột của mình. Cùng Tần Thiên Hoàng đến một trận sinh tử chi chiến. Thấy thế nào đều khó có khả năng có loại kia ý tứ a Vào đi. Trần Khuyên Địch thở dài mở miệng nói. Đại môn tùy theo mở ra. Mà chính như Trần Khuyên Địch đoán như thế. Doanh Phượng Tiên chậm rãi đi đến. Trên mặt mang hư ảo mỉm cười. Cho dù là Trần Khuyên Địch loại người này từng nói đều có thể nhìn ra nàng hiện tại tâm tình không tốt. Phát sinh cái gì ấy không ta chỉ là Ngồi xuống nói a Trần Khuyên địch chỉ chỉ sàn nhà Dù sao nơi này cũng không cách bàn Một bên nói Hắn một bên như không có việc gì vỗ vỗ túi chứ vật Lấy ra từ tiếp khách đại điện cướp đoạt Không đúng Là đóng gói đến một đống lớn mỹ thực Trên mặt đất từng cái triển khai Tuyệt vời mùi thơm nhất thời tản mạn ra Doanh Phượng Tiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, cuối cùng có chút câu nệ ngồi ở Trần Khuyên địch trước mặt, nhìn xem chính vẻ mặt thành thật loay hoay bản thân thật vất vả lấy được thiên tài địa bảo Trần Khuyên địch, không biết vì sao đột nhiên mỉm cười. Nguyên bản hư ào khí chất nhất thời tiêu tán một chút. Sư huynh, ăn a cái này á long thịt ăn thật ngon a ăn nhiều một chút. Lần này tỷ tỷ tựa hồ thực muốn xếp ta. Phải không, Ngọc Tinh mễ phản ta cho ngươi thu ship xong tất cả đều ăn hết không cho phép còn lại Ta nên làm thế nào Trần Khuyên Địch ngẩng đầu Liếc nhìn Doanh Phượng Tiên Đánh thắng nàng không phải tốt sao hầu Doanh Phượng Tiên nghiêng đầu một chút Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Mà Trần Khuyên Địch thì là thật sâu thở dài Dưới cái nhìn của nàng Doanh Phượng Tiên lo lắng căn bản một chút tất yếu đều không có Bất quá khả năng cũng là bởi vì loại sự tình này không phát sinh ở trên người hắn nguyên nhân a Cho nên hắn rất thông cảm giải thích nói. Mặc kệ Tần Thiên Hoàng muốn làm cái gì. Người muốn để ý sự tình kỳ thật chỉ có một cái. Đánh thắng nàng. Có lúc người a Thực chỉ có trong chiến đấu mới có thể lẫn nhau lý giải. Mà ta vẫn cho rằng. Mặc kệ vấn đề gì. Cũng có thể dùng nắm đấm đến giải quyết. không giải quyết được liền nhiều đánh mấy quyền Doanh phượng tiên che miệng ý tưởng này thật buồn cười sao nói tóm lại miễn là ngươi có thể đem tần thiên hoàng đánh ngã vậy ngươi có thể chậm rãi bào chế nàng vì sao muốn giết ngươi a nàng rốt cuộc ý tưởng gì a giữa các ngươi rốt cuộc có thể hay không hóa giải a những vật này miễn là ngươi thắng đều có thể dễ dàng đến giải quyết không phải sao thế nhưng là Nhưng nếu như ngươi thua, Trần Khuyên địch cắt đứt doanh phượng tiên lời nói Giọng nói vừa chuyển Vậy ngươi nên cái gì đều không biết Thậm chí có khả năng thực bị Tần Thiên Hoàng giết chết Giữa các ngươi cũng vĩnh viễn không thể cùng giải Hơn nữa tương tư sư mỗi các nàng cũng sẽ rất thương tâm a, Vẫn là nói ngươi cảm thấy dạng này cũng có thể sao cho nên đánh thắng là được rồi Trần Khuyên địch vung tay lên Thoải mái mà nói ra Nga đúng rồi. Cách này bách thúy hoa xứng cơm ăn lời nói. Đối tinh thần lực có chỗ tốt. Ăn xong ngươi trở về hảo hảo luyện hóa. Ngày mai nói không chừng có thể trong chiến đấu càng tiến một bước đây. Những cách này đều là tiêu chuẩn thiên tài địa bảo. Qua a, xoanh phượng tiên tựa hồ cũng bị trần khuyên địch không khí lây. Cầm chén đúa lên vậy mà cũng bắt đầu ăn. Bất quá vừa mới ăn vài miếng. nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính ăn đến say sưa ngon lành trần khuyên địch mở miệng nói vậy sư huyên thì sao hậu sư huyên đây ta nếu bị thua sư huyên có thể hay không thương tâm đây trần khuyên địch ra hỏa này không đúng phượng tiên sư muội đây là chuyện gì a ta có thể hay không thương tâm đây sẽ không là là án chỉ cái gì a không không không không đạo lý a Trần khuyên địch nhất thời lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Kiếp trước đồng trinh tư duy chi phối hắn tự hỏi. Nàng đối ta có ý tứ cùng đây thật ra là ảo giác hai loại ý nghĩ liên tiếp sao thế? Để cho hắn ngốc ngay tại chỗ. Mà doanh phượng tiên thì là nhìn xem ngốc ngạc Trần khuyên địch. Lần thứ hai bụng miệng lại. Trần khuyên địch kịp phản ứng. Ta sẽ không thương tâm hô, dù sao ngươi cũng không có khả năng thua. Ấy doanh phượng tiên phồng phồng khuôn mặt. Tựa hồ có chút không vừa ý câu trả lời này. Bất quá trần khuyên địch lại là cố ý nghiêng đi ánh mắt. Không nhìn xem cái bộ dáng này doanh phượng tiên. Tin tưởng ta à. Ngươi tuyệt đối không có khả năng thua. Còn có ta đây. Ta trước đó không phải nói sao. Coi như ngươi tạm thời không đánh thắng. Ta đem tần thị đẩy ngang. Ai có thể biết rõ ngô ăn. Doanh Phượng Tiên đột nhiên cười một tiếng, Sư Huyên. A Trần Khuyên Địch âm điệu lại không tự chủ kéo cao hơn. Ta đêm nay có thể ngủ ở đây sao ta? Trần Khuyên Địch. Hiện tại đang đứng ở đủ để quyết định nhân sinh chi nhánh trọng đại tuyển hạng trước mặt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 11 túc chí đa mưu Trần Khuyên Địch không nên hiểu lầm. Ta chính nhân quân tử Trần Khuyên Địch làm sao có thể sẽ làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Không sai. Đứng ở nhà mình cửa gian phòng. Trần khuyên địch thở dài. liền chính hắn đều bị định lực của mình cho cảm động đến. Huống hồ doanh phượng tiên thực đúng là đến ngủ. Sau khi nói xong trực tiếp nằm trên giường của mình. Sau đó cả người đưa lưng về mình vùi ở trong chăn. Bất kể thế nào nhìn. hẳn là cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt a chỉ là đối khuyên giải bản thân sư huyên cảm thấy tín nhiệm mà làm ra hành vi a là vì ngày mai huyết đấu mà nghỉ ngơi dưỡng sức a tốt a vô luận là vì cái gì trần khuyên địch đều giận hỗn đàn nếu là nếu có lần sau nữa mà nói ta tuyệt đối phải trực tiếp đồng thủ quản ngươi ba bảy a một bên nói sau đó ra các lượng lời nói Trần khuyên địch một bên đi thẳng khoang thuyền Chuẩn bị theo hành lang đi trước thái dương kim thuyền bung thuyền nhìn xem Dù sao đều là tu luyện Ở nơi nào tu luyện căn bản cũng không có vấn đề Ở trên bung lời nói Nếu là xảy ra chuyện cũng có thể phản ứng nhanh một chút Sau đó Hắn liền thấy hành lang góc sẽ nhô ra đến ba cách đầu nhỏ Dương trùng trần tiêm tiêm là tương tư Không biết vì sao, Trần Khuyên Địch vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng lạnh mơ hồ. Là sư huyên ta liền nói sư huyên sẽ không đợi ở bên trong bị thấy được A hỗn đàn ngùng định tâm thần. Trần Khuyên Địch duy trì lấy thuần dương cung thay mặt trưởng giáo uy nghiêm Trầm giọng nói ra, chuyện gì xảy ra đã trễ thế này còn không đi tu luyện hoặc là nghỉ ngơi sao Trần Tiêm Tiêm cùng dương trùng sắc mặt cứng đờ. Lạc tương tư sắc mặt cũng là nhỏ không thể thấy biến đổi. Bất quá rất nhanh nàng trước hết phản ứng lại. Sờ lấy cái ớt sảng khoái cười một tiếng. Ha ha ha. Kỳ thật cũng không có gì à. Ta nhìn thấy trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội ở chỗ này. Cho nên có chút hiếu kỳ. Đúng rồi. Hai vị sư muội Phát sinh cái gì ngô đây dương trùng cùng trần tiêm tiêm biểu lộ biến hóa. Cuối cùng vẫn là Dương Trùng nhỏ giọng thầm thì nói. Ta nhìn thấy Phượng Tiên Tỷ vừa rồi vào đại ca ca gian phòng. Sau đó một mực không đi ra. Ta. Ta nhìn thấy Dương Trùng ở chỗ này ta mới tới xem một chút quả nhiên là chuyện như thế. A Trần khuyên địch cố ném trong lòng dao động. Dùng một loại tùy ý ngữ khí nói ra. Không có gì. Phượng Tiên Sư mỗi ngày mai sẽ phải đi ứng chiến. Có một số việc không nghĩ minh bạch. Cho nên ta khuyên bảo nàng một lần Vừa vặn để cho nàng dành thời gian nghỉ ngơi Chuẩn bị kỹ càng ngày mai cùng Tần Thiên Hoàng ước chiến Ngô ăn chúng ta cũng biết Phượng Tiên Sư tỷ gần nhất áp lực có chút lớn rồi Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Lạc Tương Tư ba người đều là thở dài Xem như hôm nay doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng đối thoại người chứng kiến Ba người các nàng rất rõ ràng doanh phượng tiên bị đả kích như thế nào. Nếu không đổi thành bình thường. Dương Trùng cùng Trần Tiêm tiêm nơi nào sẽ ngoan ngoãn ở hành lang chớ ngoặt nhìn xem. Đã sớm dẫn theo đao cầm kiếm giết tới đi. Mà lạc tương tư cũng giống như nhau. Kỳ thật hôm nay nàng vốn là dự định đi doanh phượng tiên căn phòng. Đối doanh phượng tiên loại tình huống. Từng có kiếp trước thống khổ trải qua nàng tự hỏi cũng có một chút quyền lên tiếng. Muốn hoặc nhiều hoặc ít cùng đối phương tâm sự. Có thể làm cho nàng thư thái một chút. Nhưng còn chưa đi đến. Mục đích đây, nàng liền thấy Doanh Phượng Tiên đi ra khỏi phòng. Một đường hướng về Trần Khuyên địch căn phòng đi tới. Lạc tương tư thật là một đường lặng lẽ đi theo. Sau đó lấy tuyệt đại ý chí lực đè nén xuống bản thân không có đi ngăn cản Doanh Phượng Tiên. mà kết quả chính là nàng và dương trùng còn có trần tiêm tiêm cùng nhau đứng ở chỗ ngoặt vậy phượng tiên tỷ nàng không sao sao đại ca ca ngươi không biết hô cái kia tần thiên hoàng tốt quá phận nói đúng là dương trùng tam nữ ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền đem trước tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên đối thoại thuật lại một lần sau khi nghe xong trần khuyên địch cũng là sở soạn một cái Phượng huyết cùng hoàng huyết ngược lại là cùng ta biết đến một dạng bất quá phương diện này thật đúng là phức tạp à. Bất quá không sao chứ. Trần Khuyên địch vung tay lên. Lộ ra rất là bình tĩnh. Yên tâm sao cho cho sư huyên ta đi. Loại chuyện nhỏ này ta tùy tiện liền có thể nhẹ nhóm giải quyết hết. Cảm thụ được xương trùng tam nữ quăng tới sùng kính ánh mắt. Trần Khuyên địch lòng hư vinh lập tức chiếm được thỏa mãn cực lớn. Đương nhiên. Hắn nhưng không có nói sai. Trần khuyên địch lần này là thật sự có kế hoạch. Dù sao việc quan hệ doanh phượng tiên. Còn có cái kia cái gọi là phượng hoàng chi huyết. Hắn nói thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mà hắn kế hoạch kỳ thật cũng rất đơn giản. Mục tiêu chủ yếu vẫn là hôm nay ở lạc thủy trung đoạn khu vực ngoài ý muốn phát hiện cái thần bí điện đường. Trực giác nói cho Trần Khuyên địch món đồ kia khẳng định có vấn đề đối đãi tần thì loại này thế lực đối địch có vấn đề đồ chơi nên làm cái gì Trần Khuyên địch đã sớm suy nghĩ xong để phân thân mang theo xích tiêu kiếm đi qua. Sau đó lặng lẽ chui vào. Chờ đến thần bí điện đường về sau đột nhiên nhảy ra hướng về phía cái kia thần bí điện đường đem hết toàn lực chặt lên một kiếm quản hắn là cái quái gì tất cả đều cho phách. Đến lúc đó căn cứ tần thị phản ứng mình ở tùy cơ ứng biến Ta nhưng quá thông minh chọn đúng thời cơ lời nói Nếu như doanh phượng tiên thực không đánh qua Còn có thể dùng chiêu này cứng ép cắt ngang quyết đấu Sau đó quang minh chính đại trực tiếp hất bàn Mà nếu là doanh phượng tiên đánh thắng Vậy càng tốt như thường có thể dùng chiêu này ngăn cản tần thị nhúc tay huyết đấu Sau đó lại quang minh chính đại hất bàn thực sự là càng nghĩ càng hoàn mỹ A kế hoạch này bất quá lại nói trở về Thời khắc mấu chốt phía bên mình cũng cần có người giúp ta đánh hiểm trở mới được Ngô ăn Ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch lập tức nhìn về phía Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Lạc tương tư ba người Đột nhiên mở miệng nói Sư Huyên bên này có một cách tương đối nguy hiểm nhiệm vụ Mấy vị sư muội Có thể nhờ các ngươi sao ở đây ba người đều là nhân vật chính Nếu để cho bọn họ đánh không công lời nói sẽ bị trời phạt Cho nên Trần Khuyên Định dừng một chút Tiếp tục nói Đương nhiên Sư Huyên ta cũng sẽ cung cấp thủ lao Trước đó ta từ tần thị một bên kia cướp đoạt Đóng gói đến một chút đồ tốt Về sau Sư Huyên ta có thể Đại ca ca ngươi nói không thể chối từ không cần khách khí với ta trả lời ngoài ý liệu sảng khoái. Kỳ quái. Ta còn chưa nói rốt cuộc có cái gì đồ tốt đây. Đáp ứng thoải mái như vậy. liền cân nhắc được mất chỗ trống đều không có ai. Nhân vật chính bình thường đều là như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung loại hình sao không đúng sao chẳng lẽ. Các nàng đối thuần dương cung có to lớn lòng trung thành thậm chí nguyện ý vì thuần dương cung. Vì phượng tiên sư muội Hoàn toàn không so đo báo thù Cũng phải đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm. Trần khuyên Địch đều bị ba người cảm động đến. Thực nên để Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu cũng học một ít nhìn. Cả ngày nghĩ đến cùng mình giật đồ. liền trang bước đùa nghịch đoạn màn ảnh loại chuyện này đều vô liêm sỉ cùng chính mình cách này vãn bối đoạt. Một chút thân làm trưởng bối lòng xấu hổ đều không có. Thực sự là thế phong nhật hạ. Lòng người không giả ác. Bi ai thực thay người lão tạp kia cảm thấy bi ai hát xì sờ này khắc này Xa ở trong vạn thọ cung Nằm ở một tấm lão nhân trên ghế Vừa ăn bồ đào Vừa uống ít rượu Sinh hoạt cực kỳ hài lòng long thiên tứ bỗng nhiên hắt hơi một cái Gia hỏa kia huyền rùa lão phu Không phải là ngạo thiên tiểu tử thúi kia a Mất tích lâu như vậy cũng không trở lại Cũng không biết đi nơi nào Chờ hắn trở về nhìn lão phu không thu thập hắn trung nguyên một chỗ thần bí khu vực bên trong. Một vị hắc y thanh niên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Long ngạo thiên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 12 khai chiến đó là làm xong tất cả sau ngày thứ hai. Ở mẫu thân trợ giúp phía dưới. Phượng tiên bị đưa ra trong tục. Từ mẫu thân hiệp trợ mang đến thuần dương cung. Xem như đã không phải chính đạo lại không phải ma đạo trung lập thánh địa Lại có vị kia thái hoa tiên nhân tỏa chấn Hẳn là không thành vấn đề a. Thế là ngày thứ hai Ta bị tên hốn đàn kia triệu kiến Tên hốn đàn kia biết được phượng hoàng huyết mạch từ phượng tiên trên thân chuyển tới trên người của ta về sau Cũng không có gì đặc biệt phản ứng triệu kiến mình thời điểm trên mặt cũng đầy là ý cười Một chút cũng không có kế hoạch bị ta phá hư tức giận Loại này một quyền đánh vào trên bông cảm giác để cho ta rất khó chịu Thì ra là thế đã như vậy, sau này ngươi liền đi theo ta, ta sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi Bây giờ hồi tưởng lại Thời điểm đó bản thân nếu là trực tiếp từ sát lời nói Có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất a Đáng tiếc là Khi đó bản thân căn bản không có từ sát đảm lượng Lúc đầu thời điểm mình cũng thử nghiệm phản kháng qua. Hoặc là đào tẩu, hoặc là không tu luyện, hoặc là xin giúp đỡ ngoại lực. Kết quả mượn nhờ ngoại lực, ngược lại bị hắn nhờ vào đó bài trừ đối lập. Không tu luyện ở sắp xếp của hắn phía dưới bản thân chỉ có thể nhìn bên trong tộc bạn bè bị giết. Đào tẩu. Ngược lại để mấu thân nàng. Đến cuối cùng. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Mọi thứ đều là phí công. Sau đó hắn như vậy cùng mình nói Đây chính là người yếu bi ai Nếu muốn phản kháng Liền đi mạnh lên a Cường giả mới có thể khống chế nhân sinh của mình Căn bản không thể nào phản bác Hiện thực tàn khốc nói với chính mình hắn nói là chính xác Có lẽ từ một khắc kia trở đi Bản thân liền bị đồng hóa Quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện Phượng tiên sự tình đã sớm quên sạch sành xanh Còn sư lại chỉ có nồng nặc không cam lòng. Báo thù lửa giận. Còn có khống chế cuộc sống khát vọng. Vô luận là bản thân, vẫn là người khác. Không sai. Nghiêm ngặt mà nói. Kỳ thật tần thiên hoàng chính là tần võ Dương ưu tú nhất người thừa kế, cũng không phải là thực lực, mà là tư tưởng. Chỉ bất quá một cách là vì tần thị huy hoàng. Một cách khác là vì tự tay chém xuống đầu của đối phương. Lạc thủy tần thị. ước chiến địa điểm ở vào lạc thủy hồ bờ một chỗ đất trống bên trên. đây cũng là trần khuyên địch mãnh liệt yêu cầu. nếu như đặt ở tần thị nhất tộc nội bộ, tính nguy hiểm cũng quá lớn. cho nên vẫn là đặt ở lạc thủy một bên tương đối đáng tin cậy. nhà mình thái dương kim thuyền ngay ở bên cạnh. hơn nữa cứ như vậy, đối lạc thủy động tay chân cũng dễ dàng hơn nhiều. mà một buổi sáng sớm. Tần thiên hoàng liền yên lặng xuất hiện ở đất trống trung ương Một thân hơi có vẻ âm trầm áo bào đen Cứ như vậy nhắm hai mắt ở trong đó tu luyện Trên thực tế nàng duy trì cách này tư thái đã trọn vẹn cả đêm Toàn bộ buổi tối nàng đều ở nơi này tu luyện ầm ầm trước hết trình diện chính là tần thị nhất tộc người Từ tần thị tổ địa chỗ sâu Hai bóng người một trước một sau Cấp tốc rơi vào đất trống ngay phía trên Hai đảo đại đảo huyền quang mang theo khí thế ngập trời Dẫn động bốn phía phong vân Hóa thành một phương cung điện Mông lung vư ảo Nhưng lại mang theo vài phần huyền diệu Vững vàng lập ở giữa không trung Người cầm đầu tự nhiên là Tần Võ Dương Vì này Tần Thị nhất tộc tộc trưởng thủ đoạn xác thực bất phàm Chỉ là cách này hời hợt ở giữa tạo nên một tòa cung điện trên mây hành vi liền có thể nhìn ra hắn thực lực mà so với hắn, tần tộc trưởng lão liền lộ ra điều thấp rất nhiều, chỉ là yên lặng đi theo tần võ dương sau lưng, không nói một lời, mà trung ương đất trống tựa hồ là phát giác được tần võ dương đến tần thiên hoàng mở hai mắt ra liếc qua đối phương, cao cao tại thượng cung điện trên mây, không thể nào phản kháng khí thế ngút trời, hỏa luyện kim đan cường đại tô vi khục. tần thiên hoàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ không thể thấy bóp méo mấy phần bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh mà gần như đồng thời ngay tại lạc thủy ngay phía trên tựa hồ là bất mãn tần võ dương cái này phong cách ra sân nguyên bản một mực không có tiếng tăm gì thái dương kim thuyền đột nhiên chấn động tráng lệ buồm đón gió mở ra một cỗ viến siêu tần võ dương khí tức tự nhiên sinh ra Như như hồng thủy trong nháy mắt quét sạc phương viên trăm dặm Ngay sau đó ầm thái dương kim thuyền nổ súng Đương nhiên Cũng không có hướng về phía tần thị nã pháo Cũng không có hướng về phía tần võ dương nã pháo Mà là hướng về phía cung điện trên mây phía trên Bên trái Bên phải Phía dưới Liên tiếp mở bốn pháo Bốn đóa bắn nổ kim sắt ánh lửa cuốn đầy trời nguyên khí Dẫn tới toàn bộ cung điện trên mây đều là hơi hơi lắc lư. Tần Võ Dương, một lát sau, bên trong Thái Dương Kim Thuyền chuyển đến Trần khuyên địch thở thanh âm. Không có ý tứ A, vừa mới tỉnh ngủ, đầu có chút bất tỉnh, vừa rồi hàm pháo không cẩn thận tẩu hỏa. Tần Võ Dương tạm không nói sắc mặt nhăn nhó Tần Võ Dương. Theo Thái Dương Kim Thuyền chấn động, Tần Thiên Hoàng cũng là thay đổi ánh mắt. Thần sắc phức tạp nhìn về phía thái dương kim thuyền vị trí. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói. Nàng rất hâm mộ. Rất hâm mộ cái kia gọi Trần Khuyên địch gia hỏa Bởi vì tương cận tuổi tác. Bản thân còn đang giấy rua. Còn đang ngẩng đầu nhìn tên hốn đàn kia. Mà hắn lại đã trở thành có thể cùng tên hốn đàn kia rằng co cường giả. Ở tần thiên hoàng xem ra. Trần Khuyên Địch không hề nghi ngờ chính là có thể nắm vững nhân sinh cường giả. Mà ở dưới hắn che chở phượng tiên. Tần Thiên Hoàng bỗng nhiên lắc đầu cắt đứt tạp niệm. Trong lòng. Hai bên đều là địch nhân. Bản thân lại thực lực không đủ. Cho nên Trần Khuyên Địch sự tình giao cho tên hốn đàn kia liền tốt. Chỉ là bản thân lúc này còn cần dựa vào tên hốn kia trợ giúp Để Tần Thiên Hoàng cảm thấy hết sức không cam lòng. Cùng lúc đó. Theo trần khuyên địch bên này hiện thân Doanh phượng tiên thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện Theo thái dương kim thuyền dọc theo con đường ánh sáng rơi vào trên đất chống xin lỗi A tỷ tỷ Cùng hôm qua rời đi thời điểm so sánh Doanh phượng tiên tinh thần phong mạo lại có một cái trước đó chưa từng có cải biến Trên mặt mang nụ cười ấm áp Hoàn toàn không có hôm qua nghệ quài Hơi có chút ngủ quên mất rồi Tần thiên hoàng Ta và ngươi quan hệ trong đó cũng không có tốt đến mức có thể tùy ý nói chuyện trời đất trình độ. Lập tức bắt đầu đi. Dạng này a Mặc dù Tần Thiên Hoàng thái độ vẫn như cố ác liệt. Nhưng doanh phượng tiên lại là mỉm cười. Đột nhiên đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Tần Thiên Hoàng. Thanh âm truyền khắp bốn phía. Tỷ tỷ ta không quản ngươi bây giờ là ý tưởng gì. Cũng không quản ngươi trước kia là ý tưởng gì. Ta quyết định ngày hôm qua chủ đề ạ Chờ ta đem ngươi đánh nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ về sau. Sẽ chậm chậm nói chuyện phiếm đi tần thiên hoàng khói mắt nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Thái độ này. Giống như đã gõ định mình một dạng. Hô. Oh, tần thiên hoàng hít sâu một hơi. Mặt đất nổ tung. Tần thiên hoàng kéo lấy ngũ đức thần quang. Trong chớp mắt liền hướng về doanh phượng tiên phương hướng va chạm đi. Ngũ sắc quang tụ lại thiên địa nguyên khí Tần thiên hoàng bốn phía trong vòng ba trượng khí lãng vạn vẹo Tia sáng mơ hồ Mơ hồ trong đó phản phất có thể nhìn thấy một cái phi cầm dương cánh bay cao Khí thế khiếp người Mà đổi thành một bên Doanh phượng tiên hai tay vỗ Đỉnh đầu một chùm hắc bạc sắc huyền quang bay lên Quang ảnh biến ảo Tư không vặn vẹo Đúng là nhảy ra một tôn đầu dòng thân người Tay trái cầm thuẫn tay phải cầm búa diều đứng ở giữa không trung Lộ ra một cỗ bá liệt như lửa Ngọc đá cùng vỡ đồng dạng khí tức Oanh hai bóng người cứ như vậy đẩy kim sơn đầu ngọc trụ đồng dạng âm vang chạm vào nhau Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 13 ta phế A bờ sông lạc thủy Bắn nổ khí lãng một vòng một vòng khuyết tán ra Khí lãng trung ương hai bóng người lẫn nhau giao thoa Liên tiếp va chạm Rõ ràng là hai vị nữ tử. Giờ phút này đồng thủ lại phản phất hai đầu cử thú tiền sử đang lẫn nhau chém giết. Cả hai không ngừng trao đổi hơn 10 chiêu. Cuối cùng một người trong đó bị đánh đằng không mà lên. Giống hát bạch sắc huyền quang quấn quanh ở đầu rồng thân người quái thần trên người. Doanh phượng tiên huy huyền. Quái thần liền sơ lên trong tay cử thuẫn. Cả hai hợp nhất giống như vạn câu trọng trùy. Doanh phượng tiên lập trưởng. Quái thần liền dơ lên trong tay búa sỉu, trường đao bổ ra, phủ hóa đi theo, sắc bén lợi quang trực tiếp phá vỡ tần thiên hoàng da thịt. Lần thứ hai lùi sau một bước, tần thiên hoàng kéo ra cùng doanh phượng tiên khoảng cách, sau lưng phi cầm hư ảnh mở ra hai cánh, ngũ đức thần quang giao thế lấp lóe. trên mặt một tia kia vết thương trong nháy mắt khép lại, nóng rực liệt hỏa ở cánh tay của nàng khuyết tán ra. Thông qua huyền cước chạm vào nhau hướng về doanh phượng tiên tứ chi lan tràn đi. Quanh doanh phượng tiên mặt không đổi sắc. Sau lưng quái thần hư ảnh nhất thời chìm xuống. Dung nhập nàng hắc bạch huyền quang bên trong. Kim đan dị tưởng đem nàng toàn thân bảo vệ lấy. Không nhận hỏa diễm quấy nhiễu. Sau đó hai tay dùng sức lắc một cái. Đánh bay tần thiên hoàng đồng thời. Cũng đem trên người cái kia ngũ sắc quang lói lên hỏa diễm dập tắt. Làm xong tất cả những thứ này về sau, doanh phượng tiên mới xuôi hai tay xuống, vững vàng đứng tại chỗ. Mái tóc đen dài theo gió phất phới. uyên đỉnh núi cao sừng sững. Vậy mà lộ ra mấy phần hàng thật giá thật tôn sư khí độ. Mà đối diện với của nàng. Tần thiên hoàng mặt không đổi sắc. Hơi hơi chuyển động một chút cổ tay. Ngọn lửa trên người trái lại thiêu đốt bản thân. Toàn thân cao thấp đều phát ra một trận giòn vang. Trước đó trong đụng chạm, Doanh Phượng Tiên ở trong cơ thể nàng lưu lại một chút ám kình. Bị cái này hỏa diễm đốt một cách lập tức trừ khử tán loạn. Nhưng không thể không thừa nhận chính là Doanh Phượng Tiên sức mạnh thân thể ngoài ý liệu mạnh biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tần Thiên Hoàng ở ước chiến trước kia cũng là điều tra qua bản thân vị muội muội này. Nhưng ở bản thân lấy được trong tư liệu, doanh phượng tiên sẽ không có dạng này nhục thân tu vi mới đúng. Nếu là đổi thành trần tiêm tiêm lời nói, có năng lực như vậy coi như bình thường. Nhưng doanh phượng tiên là bái hỏa giáo thánh hỏa chỉ nguyên nhân sao vốn dĩ dự định dựa vào phượng huyết đối thân thể cường hóa cùng khôi phục tác dụng. Dùng cận chiến phương thức đánh đối phương một trở tay không kịp Kết quả hiện tại xem ra ứng phó không kịp ngược lại là bản thân. Thấy một màn như vậy. Không chỉ có là Tần Thiên Hoàng có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Thuần Dương cung bên này. Trần Khuyên địch mấy người cũng là kinh ngạc vạn phần. Phượng Tiên tỉ nhục thân tu vi mạnh như vậy sao vừa rồi môn kia võ công là cái gì còn giấu một tay kinh ngạc xong. Chính là đối doanh Phượng Tiên bội phục. Còn có càng cường đại hơn lòng tin. Mà đổi thành một bên Doanh phượng tiên hít sâu một hơi Đè xuống kích động trong lòng suy nghĩ Nhìn xem ngay phía trước đảo kia trước kia cao không thể chạm Lúc này cũng là bị bản thân áp chế tình ảnh Đột nhiên mở miệng nói ta trưởng thành Ta hiện tại đã so tỉ tỉ ngươi mạnh Phóng đại lời nói còn sớm một chút Tần thiên hoàng cười lạnh một tiếng Chỉ là loại này trình độ còn xa xa không cần mệnh của ta Ngũ đức thần quang chiếu giỏi trời cao Sát khí ác liệt quét sạch toàn trường Trực diện phần này sát khí doanh phượng tiên càng là hết sức rõ ràng Đây mới thật là sát khí Không chứa mảy may hư giả Cùng ban đầu ở Tây Cương thời điểm hoàn toàn khác biệt Bản thân vị tỷ tỷ này Là thật muốn giết bản thân bất quá Đều nói rồi bây giờ tỷ tỷ đã không phải là đối thủ của ta Trước hết để tỉ tỉ nhận rõ sự thật này Phượng Tiên bước ra một bước, không tiếp tục thi triển vừa rồi quái thần võ công. Đó là bái hỏa giáo tế thần chi thuật, có thể đem khí truyền hóa làm khí huyết đến sử dụng, mặc dù lợi hại. Nhưng chính mình thủ đoạn cuối cùng không phải ở nhục thân khí huyết bên trên, mà là bái hỏa giáo đối cương khí cùng tinh thần lực huyền ảo vận dụng lên hắc bạch sắc huyền quang âm vang nổ tung. hóa thành một đảo thuần trắng trùm sáng cùng một đảo đen nhánh trùm sáng mà theo huyền quang phân liệt doanh phượng tiên chính chủ thế mà cũng một phân thành hai. một người mặc bẫy một người mặc áo đen một cách ôn nhu hòa ái một cách lãnh khúc vô tình rơi vào trên chiến trường tần thiên hoàng không do dự ngũ đức thần quang ngưng tụ một thể trong đó xanh đỏ trắng đen tứ sắc quang ảm đảm mà ở vào trung ương màu vàng thành thổ thần quang bỗng nhiên nở rộ quang huy mãnh liệt đến cực hạn trong ánh sáng càng là đi ra một tôn thân mang long bào đầu đội bình thiên miệng uy nghiêm túc mục trung niên nam tử ngũ phương tinh túc kinh trung ương hoàng đế mậu thổ thần quang tần thiên hoàng lần này đấm ra một quyền lập tức sấn động dưới chân đại địa kịch liệt tổng minh đại địa vỡ ra Vô tận địa khí phá đất mà lên gào thét mà tới Hội tụ ở tần thiên hoàng trong tay Theo nàng quyền ấm Đúng là ngưng tụ ra một tôn sơn phong hư ảnh Hướng về doanh phượng tiên ấm vang rơi đập Giơ tay ném núi một chiêu này cùng lạc tương tư bàn sơn cản nhạc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Bất quá khác nhau thì là Ngũ phương tinh túc kinh bản thân chỉ là cái thế cấp bậc võ công Chỉ là tần thiên hoàng có ngũ đức thần quang gia trì. Có thể thông qua suy yếu mặt khác tứ sắc thần quang. Trong nháy mắt tăng cường biểu tượng thổ hành màu vàng thần quang. Này mới khiến hắn phát huy ra sánh ngang bàn sơn cản nhạc uy lực. Cách này cũng chỉ có tần thiên hoàng mới có thể như thế sử dụng. Cách này cũng vì sao tần thiên hoàng sẽ vứt bỏ tần thị nhất tộc bản thân truyền thừa thần công. Ngược lại lựa chọn ngũ phương tinh túc kinh xem như bản thân chủ tu pháp. Có lúc không phải mạnh nhất chính là tốt nhất. Thích hợp mình nhất mới là lựa chọn sáng suốt. Mà đối mặt so trước đó càng thêm dữ dằn công kích. Nhưng lần này doanh phượng tiên không tiếp tục cứng đối cứng. Hắc sắc doanh phượng tiên lùi lại một bước. Bạch sắc doanh phượng tiên tiến lên một bước. Hai người trực tiếp tại nguyên chỗ trầm rãi đi lại. Bước đạp đấu. tùy ý động, Hát bạch huyền quang lĩnh vực giống như một phương bàn quay ung dung xoay tròn, âm ầm vô tận địa khí hóa thành sơn phong nện ở hát bạch lĩnh vực phía trên, trực tiếp bị hắn hóa dài, một lần nữa phân giải thành địa khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, mà trong lĩnh vực hai cái doanh phượng tiên lại là an ổn như cũ, thậm chí cũng không hề đồng thủ, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Đầy vẻ xuất trần tựa như người trong chốn thần tiên Thấy một màn như vậy Tần thiên hoàng trao mày Cũng không phải bởi vì doanh phượng tiên lấy ra một cách như vậy kỳ quái lĩnh vực võ công Cũng không phải là bởi vì doanh phượng tiên thực lực Mà là một điểm khác Người hoàng huyết đây đây mới thực sự là để tần thiên hoàng chỗ không hiểu Trước đó nàng và doanh phượng tiên không có giao thủ Mà nếu là có tâm che giấu lời nói Ở không giao thủ tình huống phía dưới bản thân cảm giác không thấy hoàng huyết cũng rất bình thường. Nhưng là bây giờ. Đều đã động thủ đến nước này. Vì sao bản thân vẫn là cảm ứng không đến hoàng huyết tồn tại hoàng huyết nghe được cái từ này về sau. Doanh phượng tiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Phản phất đã sớm đang chờ mong tần thiên hoàng hỏi ra vấn đề này một dạng. Khóe miệng một khắc. Đúng là hiếm thấy lộ ra mấy phần chơi đùa đồng dạng ý cười. Phản phất lập tức về tới lúc trước cái kia thiên chân khả ái thời điểm. Ta phế bỏ a. Ban đầu ở bái hỏa giáo thời điểm, ta liền đem hoàng huyết phế bỏ. Cho nên tỉ tỷ nếu như ngươi thực cần phượng hoàng chi huyết lời nói, chỉ sợ đời này đều không hy vọng gì a. Tần thiên hoàng ta. Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 14 ngươi đã không phải là đối thủ của ta không có khả năng không đợi tần thiên hoàng làm ra phản ứng đây. Bên trong cung điện trên mây. Tần võ dương liền cái thứ nhất đứng lên. Hai mắt trợn lên. Lộ ra rất là chấn kinh. Trước kia cái kia tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay biểu lộ càng là tiêu tán không còn. Cũng chính là rất nhiều tần thị đệ tử không có quan chiến ở đây. Nếu không tần võ dương phen này cử động tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít người chấn động. Mà sau đó, tần thiên hoàng mới nháy nháy mắt. Phế bỏ đúng a. Để doanh phượng tiên ngoài ý muốn là. Tần thiên hoàng cũng không có lộ ra rung động thần sắc. Mà là sờ soạn một cái. Nhìn qua vẫn như cũ trầm ổn. Chỉ có cái kia hai tay khẽ run đó có thể thấy được nàng chân thực tâm tình tuyệt đối không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thật lâu qua đi nàng mới chậm rãi mở miệng. Không có khả năng. Ấy ngươi phế bỏ hoàng huyết lúc nào không có hoàng huyết ngươi là làm sao gia nhập bái hỏa giáo không có hoàng huyết. Thánh hỏa chỉ ngươi đều khó có khả năng. a, tần thiên hoàng thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi tự mình đi tới không có dựa vào máu, dựa vào chính mình thông qua được thánh hỏa thí luyện. Hầu hắc doanh phượng tiên sảng khoái cười một tiếng. Còn cố ý dối ra nắm tay nhỏ gõ gõ đầu. Lộ ra rất là đáng yêu. Mà Tần Thiên Hoàng bổn nhân ở nghe xong lời nói này lời nói. Lại là hít một hơi thật sâu. Trong lúc hô hấp. Khí tức trên người nàng đều kịch liệt khởi động sóng dậy. Tâm tình kiềm chế suốt cuộc bột phát ra. Cái này thật đúng là. Xa xa xa xa xa xa xa, xa, xa, xa. Tần Thiên Hoàng đột nhiên che mặt. Phát ra tiếng cười the thế. Mà gần như đồng thời. Bên trong cung điện trên mây. Tần võ dương thanh âm cũng là ung dung truyền đến. Mang theo lạnh lùng sát khí. Hiển nhiên vị này tần tộc trưởng tâm tình bây giờ tuyệt đối không phải rất tốt. Động thủ bức ra nàng hoàng huyết. Hiển nhiên vị này tần tộc trưởng cũng không tin tưởng doanh phượng tiên đã phế bỏ hoàng huyết. Hắn là rõ ràng doanh phượng tiên tình huống. Thánh hỏa chỉ lần kia vẫn là hắn trong bóng tối an bài tốt Đánh tử vẫn lòng nếu như là tần võ dương mình Là tuyệt đối không có khả năng buông tha một cách nhất định có thể trở nên mạnh mẽ phương pháp Suy bụng ta ra bụng người Hắn không tin Cũng không nguyện ý tin tưởng Doanh phượng tiên sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ hoàng huyết lực lượng Im miệng không cần ngươi nói tần thiên hoàng mặt không đổi sắc Tinh thần lực dung chuyển Trực tiếp cho tần võ dương nhẫn trở về. Sau đó nàng tiếp tục xem hướng gió. Chứng minh cho ta xem à. Hầu không để ý đến doanh phượng tiên. Tần thiên hoàng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai mở ra về sau. Khí tức trên người nàng tùy theo vương cao. Ta là phượng huyết liều cả một đời. Ta cũng đã từng nghĩ tới. Nếu là không có cái này phượng huyết. Lúc trước cái gì cũng không biết. cuối cùng lại là kết quả gì nhưng cái thế giới này không có nếu như đã làm sự tình không cách nào cải biến phát sinh sự tình không cách nào thay đổi cuối cùng ta cho rằng bất luận ngươi ta đều là tên phốn kia khôi lỗi khôi lỗi phải có khôi lỗi giác ngộ vì giết chết tên hỗn đàn kia ta làm xong tất cả chuẩn bị kết quả ngươi nói với ta ngươi phế bỏ hoàng huyết Quá buồn cười nói như vậy cuộc đời mình cũng quá buồn cười. Chính ngươi phế bỏ hoàng huyết ngươi đã không phải là khôi lỗi chứng minh cho ta xem doanh phượng tiên tần tiên hoàng gầm lên một tiếng. Phía sau ngũ đức thần quang giao thế lấp lóe. Xanh vàng trắng đen tứ sắc quang ảm đạm Thay vào đó thì là bỗng nhiên cất cao xích sắc thần quang. Thần quang bên trong. Một tôn thân mang xích bào. Mày như liệt hỏa Môi nhiễm chu đỏ. Mặt nở nụ cười thân ảnh đồ sổ chậm rãi hiện lên Ngũ phương tinh túc kinh nam phương xích đế bính hỏa thần quang ngũ phương tinh tú bên trong Tần thiên hoàng tu luyện nhất tinh thâm chính là nam phương xích đế thất túc Môn này lấy bên trong ngũ đức thần quang hỏa đức làm hạt tâm võ Tông Mượn nhờ phượng huyết có thể tăng lên trên diện rộng uy lực Bây giờ bị tần thiên hoàng thi chuyển ra Bành trướng sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới phảng phất hỏa sơn bộc phát Thần quang quét ngang mà xuống phảng phất một chuôi vừa mới ra lò lợi kiếm Trên thân kiếm ánh lửa chưa tắt Mang theo màu đỏ sóng nhiệt liền hướng về doanh phượng tiên phương hướng dẫn bổ tới Rơi vào doanh phượng tiên hắc bạch huyền quang lính vực bên trên Phát ra trận trận chói tai tiếng oanh minh Lần này liền hắc bạch huyền quang đều không cách nào đẩy ra xích quang lực lượng Bất quá xoanh phượng tiên lại là vẫn như cố bình tĩnh Tốt Vậy ta liền chứng minh cho tỷ tỷ nhìn kỹ Không cần gì phượng hoàng chi huyết Ta cũng có thể giống vậy mạnh lên bạch sắc xoanh phượng tiên bất động Hắc sắc xoanh phượng tiên lại là bước ra một bước Thần sắc lạnh tệ Đúng là trực tiếp nổ tung Hóa thành một phương hắc khí triều cường Hướng thẳng đến xoanh phượng tiên phương hướng đánh giết đi Những nơi đi hòa hư không mơ hồ Quang ảnh biến ảo Kinh khủng tinh thần lực vặn vẹo tất cả Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển môn này bái hỏa giáo chấn giáo thần công phân lập hai môn Một môn tu khí huyết Một môn tu kinh thần Cả hai hợp nhất tu cương khí Mà tới được xoanh phượng tiên cấp độ này Đã có chút thành tựu Phân hóa ra đến hắc bạch phượng tiên Hắc sắc xoanh phượng tiên biểu tượng tinh thần. Bạch sắc xoanh phượng tiên biểu tượng khí huyết. Bây giờ hắc sắc phượng tiên trực tiếp từ bảo. Đổi lấy lại là khủng bố đến mức tận cùng tinh thần lực oanh tạc. Hoàn toàn không nhận bình thường khí ảnh hưởng. Trực tiếp đánh út về phía tần thiên hoàng chính chủ. Công kích còn chưa tới. Kinh khủng tinh thần lực liền chiếu dòi vào tần thiên hoàng não hải. Hình thành ngàn vạn huyến tượng. lui ra tần thiên hoàng hít sâu một hơi, xích sắc thần quang cuốn ngược, rơi vào nàng trên người mình bảo vệ bản thân. Nóng rực xích sắc thần quang hơi hơi lắc một cái. Lực lượng bản chất biến hóa. Nguyên bản hơi nóng cuồn cuộn trực tiếp biến mất ở trong hiện thực. Nhưng ở doanh phượng tiên cảm ứng trong thế giới tinh thần, đạo kia xích sắc thần quang lại là bỗng nhiên tăng vọt, phản phất hóa thành một tôn lò lửa lớn. Đem chính mình đánh ra tinh thần triều tịch trong nháy mắt bốc hơi. Tinh thần lực sở dĩ không phải bây giờ võ giả chủ lưu cũng là bởi vì nó tính hạn chế. Chí xương chí cương lực lượng chính là nó lớn nhất khắc tinh. Vô hình vô chất mặc dù đáng sợ. Nhưng cuối cùng không phải vô địch. Ở xích đế thần quang bảo vệ phía dưới. Tần thiên hoàng không chút tổn hao nào. Nhưng so sánh. Thu hồi xích đế thần quang sau nàng cũng vô lực lại đối doanh phượng tiên phát động công kích. Bất quá! Dạng này tự bảo một tôn phân thân liền là của ngươi thủ đoạn tần thiên hoàng mặt mũi lãnh khúc. Mặc dù mình một lần này không có kiến công. Nhưng doanh phượng tiên lại là tổn thất một bộ phân thần. Bất kể thế nào nhìn lần này đều là nàng chiếm thượng phong. Âm dương diễn hóa, hắc bạch huyền quang cung dung xoay tròn. ở tần thiên hoàng kinh ngạc nhìn soi mói hắc bạch huyền quang trong lĩnh vực bạch sắc doanh phượng tiên trên người hào quang tỏa sáng vô tận bạch quang rót vào đỉnh đầu bàn quay bên trong sau đó bạch quang biến thành đen hắc quang tách rời mà ra đúng là lần nữa hóa thành một tôn lạnh lùng vô tình áo đen doanh phượng tiên đi ra đây mới là thủ đoạn của ta a áo đen doanh phượng tiên cùng bạch y doanh phượng tiên đồng thời kết ấm Hai bóng người tại thời khắc này lẫn nhau trùng điệp Hát bạc huyền quang dần dần thu liếm Cuối cùng tất cả dị tượng toàn bộ tiêu tán Thay vào đó thì là một vị hoàn chỉnh doanh phượng tiên Khí tức tăng vọt, nguyên khí khuấy động, nguyên thần liệt không, nguyên bản đình chạy cảnh giới bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên Nguyên thần quan võ đạo tam quan Nguyên khí quan Nguyên thần quan Sinh tử quan Doanh Phượng Tiên nhiễm nhiên chạy tới nguyên thần quan mà Tần Thiên Hoàng lúc này cũng bất quá là cấp độ này mà thôi. Đồng cảnh giới tuy nhiên đã nói qua hai lần, nhưng ta cũng không để ý lặp lại lần nữa. Tỉ tỉ! ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta Doanh Phượng Tiên hai tay mở ra. Khí tức trên thân tại thời khắc này chính thức vượt qua Tần Thiên Hoàng. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 15 lăm quyết thắng thua tần thiên hoàng khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống đến giờ phút này nàng cũng kịp phản ứng trừ bỏ mới bắt đầu quyền cước đánh nhau bên ngoài doanh phượng tiên căn bản không có thi triển ra lời hại sát chiêu chỉ là lấy hát bạc huyền quang lĩnh vực thủ động phòng ngự vốn cho rằng mãnh liệt như vậy phòng ngự chính là nàng áp chủ bài một trong bây giờ nghĩ lại Sở dĩ làm như vậy Chỉ sợ căn bản chính là đang kéo dài thời gian lúc này Thời gian vậy là đủ rồi Sông phá nguyên thần quan doanh phượng tiên khí Tất cả người đều có cách hoàn toàn khác biệt cải biến Phía trước doanh phượng tiên Phân hóa thành áo đen bạch y hai vị một thể Mặc dù bởi vậy hình thành hắc bạch huyền quang lĩnh vực rất là bất phàm Nhưng nói cho cùng Hắn nguyên nhân căn bản nhưng cũng không phải rất hào quang Không công bằng. Đúng vậy, nguyên nhân căn bản nhất nhưng thật ra là bởi vì doanh phượng tiên bản thân lực lượng không công bằng. Bên trong võ đạo tam quan, nguyên khí quan cùng nguyên thần quan cực kỳ trọng yếu, dính đến một cái võ giả bản nguyên, mà bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển chú trọng nhất chính là cân bằng. Khí huyết cùng tinh thần cân bằng, tạo ra mạnh nhất cương khí. Kết quả vẻn vẹn đột phá nguyên khí quan doanh phượng tiên nguyên thần có chúc theo không kịp. Cái này cũng là vì cái gì trước đó doanh phượng tiên dùng biểu tượng tinh thần hắc sắc hóa thân cùng tần thiên hoàng cứng chọi cứng một trong những nguyên nhân. Yếu hơn phân thân dù cho chết rồi. Nàng cũng có thể dùng khá mạnh một bộ phận kia một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là bây giờ. Theo nguyên thần quan đột phá. Tình huống cũng rốt cuộc cải biến. Tinh thần và khí huyết thống nhất Cái này khiến doanh phượng tiên Không cần lại đem tinh thần và khí huyết Hóa thành hóa thân tách ra Mà là trực tiếp đem cả hai dung hợp Đem nàng Tu phi tiến một bước tiến lên Kết quả của nó chính là Lúc này đứng ở đất trống bên trong Công hành viên mãn doanh phượng tiên Không còn hiển lộ huyền quang dị tưởng, Cũng không có khí hiển hóa Nhưng lại lúc trước chiến đấu đưa đến nguyên khí loạn lưu bên trong an ổn như thường. phảng phất thanh tùng đồng dạng đứng ở đó. ốm tay áo bồng bình. Lộ ra suốt trần như tiên. Không giống thế gian bên trong người. Mà cùng đối ứng. Tần thiên hoàng phía sau ngũ đức thần quang phấp phới. Khí thế như hồng. Dẫn động thiên địa nguyên khí. Nhưng lại mảy may không làm gì được doanh phượng tiên. nhìn qua chiếm thượng phong nhưng ở người tinh mắt trong mắt lại là rõ ràng yếu một bậc mà một điểm này tần thiên hoàng chính chủ tự nhiên cũng là ý thức được thật sâu hô hấp tần thiên hoàng trong mắt kịch liệt ba động bất quá rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo đơn giản là cùng ta cùng một cảnh giới mà thôi phun ra một ngụm trọc khí tần thiên hoàng vậy mà cũng thu liếm ngũ đức thần quang Hai tay mở ra rơi vào hai bên. Lạnh lùng nhìn chăm chú Doanh Phượng Tiên nói ra cách này còn xa xa không tính là chứng minh. Có năng lực lời nói. Liền đánh tan ta oanh vừa dứt lời. Doanh Phượng Tiên liền biến mất ngay tại chỗ. Mà Tần Thiên Hoàng con ngươi thì là trong nháy mắt thu nhỏ. Một vòng ngũ sắc quang ở trong đó lấp lói mà qua. Liền ở dây tiếp theo. Doanh Phượng Tiên dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dựng thẳng trưởng làm đao Hướng về phía cổ của nàng không có chút nào do dự một đao đánh xuống Nhưng cơ hồ chỉ kém một cái chớp mắt Tần thiên hoàng sơ tay lên Đồng dạng là dựng thẳng trưởng làm đao Ánh lửa quấn quanh trên đó Trong chớp nhón này cánh tay của nàng phản phất hóa thành phượng hoàng cánh chim Lấy một cái kỳ diệu góc độ vốn lượn Bàn tay thì là hóa thành sắc bén lưới đao Trong lúc mơ hồ Có thể nhìn thấy một chuôi phượng xí bát chạm đao hoàng không không Âm âm rõ ràng là hai cái tay không. Lúc này chạm vào nhau lại là đánh ra kim thiết sao phong nổ rất lớn. Sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy trùng kích quét sạch bốn phía. Lăng không sinh ra cường độ cao phong bảo khí lãng. Thậm chí ngay cả cách đó không xa lạc thủy đều là không ngừng quay cuồng. Phản phất tại hô ứng hai người đồng dạng. Hơn nữa không chỉ có một lần va chạm Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ ba Hoàn mỹ thống nhất xoanh phượng tiên đem nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển chân chính tu luyện đến một cách không thấp cấp độ Thể nổi hai nguyên tố lưu chuyển sinh sôi không ngừng Một chiêu tiếp lấy một chiêu căn bản không có bất luận cái gì dừng lại Thế công giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng Phàng phất tại phát tiết lừa giận. Muốn đem Tần Thiên Hoàng bao phủ hoàn toàn, mà cùng đối ứng thì là Tần Thiên Hoàng phản kích. Ngũ phương tinh túc kinh không có nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển hiệu quả. Dù sao một cách là cái thế tuyệt học, một người khác chính là võ công tuyệt thế. Nhưng Tần Thiên Hoàng dựa vào phượng huyết lực lượng, dù là ra sai lầm, cũng quả thực là ngừng lại doanh phượng tiên tấn công mạnh. Thậm chí chỉ từ mặt ngoài nhìn vẫn là không rơi xuống Nhưng cách này cuối cùng chỉ là từ mặt ngoài nhìn mà thôi Nói đến cùng Một cách là người công kích, Một cách là phòng ngự người Làm phòng ngự người không cách nào hoàn mỹ phòng ngự ngộ địch nhân tiến công Cần bỏ ra nhất định hy sinh mới có thể đổi lấy toàn bộ chiến cuộc thế lực ngang nhau thời điểm Nàng cũng đã thua Tần Thiên Hoàng rất rõ ràng bản thân hiện tại liền ở vào cách này tình trạng phá rốt cục cân bằng nhanh đón sụp đổ. Doanh Phượng Tiên hai tay giơ cao khỏi đầu, dựng thẳng trưởng như đao, hắc bạch sắc huyền quang lại hiện ra, âm dương giao thế, từ luôn chuyển trung tâm diễn sinh ra một vòng màu hỗn độn quang mang, theo nàng một quyền này trọng trọng vung xuống, trong lúc nhất thời. Cái này một đạo trưởng ảnh bao dung Tần Thiên Hoàng tất cả tầm mắt. Trên trời dưới đất. Không chỗ có thể trốn. Đối mặt một kích này. Tần Thiên Hoàng không tiếp tục cứng đối cứng. Mà là trực tiếp bộc phát cương khí. Ngũ Đức Thần Quang lại hiện ra. Xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc quang sen lẫn quấn quanh. Cuối cùng xanh đỏ trắng đen tứ sắc quang tán đi. Trung ương Hoàng đế mậu thổ Thần Quang lại hiện ra. Bất quá cũng không phải là công kích Mà là dùng cho bảo vệ bản thân Màu vàng thần quang biểu tượng đại địa Hoàn toàn do đại địa nguyên hệ cấu trúc mà thành Dùng cho công kích không kém hơn lạc tương tư bàn sơn cản nhạc Dùng cho phòng ngự càng là nhất tuyệt Lúc này tần thiên hoàng chân đạp đất Thần quang câu thông địa khí phảng phất một tòa nguy nga cử phong mạnh mẽ tiếp nhận doanh phượng tiên trưởng đao Âm âm thần quang nổ tung nếu như nói tần thiên hoàng thành thổ thần quang có thể so với nguy nga sơn phong. Cái kia doanh phượng tiên một kích này liền giống như khai sơn cử phủ. Cứng đối cứng xé sách mậu thổ thần quang bảo vệ. Cuối cùng phách chạm ở tần thiên hoàng trên thân. Đem nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật sâu rơi vào mặt đất. Kéo ra một đầu thật dài dương máng. Ai trước sau khoảng cách bất quá một giây. Cái dương kim thuyền bên này không đợi dương trùng các nàng lộ ra nét mặt tươi cười. Bị tần thiên hoàng ném ra đến trong lỗ hống liền bỗng nhiên dâng lên một đạo thanh sắc quang mang. Sau đó vạn vật khôi phục. Sinh cơ khắp nơi. Nguyên bản hơi có vẻ hoang vu đất trống nhất thời mọc ra không ít cỏ dại. Đông phương thanh đế ấp một thần quang điều khiển trị liệu thần quang phối hợp phong huyết tự lành lực lượng. Tần thiên hoàng từ cách hố bên trong bò lên. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục Cùng nhau khôi phục thậm chí còn có nàng vừa rồi tiêu hao cương khí Chỉ chút lát sau Một cái trạng thái trọn vẹn tần thiên hoàng lại lần nữa đi ra Còn chưa đủ Loại trình độ này còn xa xa không cần mệnh của ta Ta cũng không chỉ loại trình độ này a Doanh phượng tiên khuôn mặt hòa ái cười cười Ngôn từ lại là mảy may không nể mặt mũi Ngược lại là tỉ tỉ. Hiện tại rơi vào hạ phong là ngươi A. Mặc dù sức khôi phục rất mạnh. Nhưng không có khả năng một chút đại giới đều không có A. Tiếp tục như vậy ngươi chính là thất bại rồi. Trên cái thế giới này không có thể vô hạn khôi phục bí pháp. Mọi thứ đều là căn cứ vào bản thân nội tình mà hình thành cho nên khôi phục lực cường xa xa không tính là gì. Chân chính mạnh. Là loại kia không chỉ có lực phòng ngự mạnh Hơn nữa sức khôi phục mạnh gia hỏa, Cùng một xác rùa đen một dạng Hơn nữa xác rùa đen còn có thể cấp tốc tái sinh Không sai Nói đến chính là Trần Mố Nói tóm lại Tần Thiên Hoàng mặc dù cho thấy không tầm thường sức khôi phục Nhưng giống như Doanh Phượng Tiên nói tới Cũng không đủ thực lực cường đại trèo trống Vẹn vẹn sức khôi phục mạnh Cũng chỉ là trì hoãn Tần Thiên Hoàng thời gian thất bại mà thôi. Nhất là ở Doanh Phượng Tiên cũng có khôi phục thủ đoạn tình huống phía dưới. Hai nguyên tố lưu chuyển theo Doanh Phượng Tiên một hít một thở trước đó tiêu hao cương khí cũng đang cấp tốc khôi phục. Mà thấy một màn như vậy. Tần Thiên Hoàng khẽ gật đầu. ngươi nói đúng. Kéo dài thắng bại đối với mình mà nói không có chút ý nghĩa nào. Quyết thắng thua a. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 16 đối mặt hiện thực A vừa dứt lời. Tần Thiên Hoàng liền hành động. Vẫn là ngũ đức thần quang. Không bằng nói Tần Thiên Hoàng lớn nhất nội tình chính là ngũ đức thần quang. Phần này nguồn gốc từ phượng huyết lực lượng chính là nàng toàn bộ. Bây giờ ở nàng dưới sự thao túng. Xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc quang mang lần thứ hai triển khai. Bất quá lần này không còn là suy yếu một cách tăng lên một cách khác. Ngũ sắc quang phản phất bám đuôi như rắn lẫn nhau quấn quanh. Đông phương thanh đế ấp một thần quang. Nam phương xích đế bính hỏa thần quang. Trung ương hoàng đế thành thổ thần quang. Bắc phương hát đế hủy thủy thần quang. Thủy sinh một mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ thổ sinh kim. Xanh vàng xích hắc bốn đạo thần quang hai bên ở giữa không ngừng chuyển hóa. Cuối cùng ở tần thiên hoàng đỉnh đầu chợt hiện. Một vòng màu trắng tinh trước lóe xé sách tư không. Từ không sợ trong bóng tối chậm rãi nhô ra. Mới đầu bất quá là một chút. Nhưng lại ở trong nháy mắt trực tiếp từ tư không bên trong rút ra năng lượng. Vô tận năng lượng không ngừng áp xúc Không ngừng rót vào. Không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đảo màu trắng tinh thần quang. Đảo ánh sáng này chui vào không tư không bên trong. phảng Phất vô cùng vô tận đồng giảng. Rõ ràng là hình trụ. Nhưng lại để lộ ra một cỗ sắc bén đến mức tận cùng diệt tuyệt ý cảnh. phảng Phất muốn sụp đổ thiên địa vạn vật đồng giảng. Nhìn như sạch sẽ thuần trắng. Kỳ thực lại là âm cực sinh dương. Hung lệ huyết sát đến cực hạn. Ngũ phương tinh túc kinh là tần thiên hoàng chủ tu công pháp. Cũng không phải là đơn thuần sát phạt võ công. Mà là cùng loại với một quyển mượn nhờ ngũ phương ngũ hành cái thế tuyệt học. Càng xu hướng với chính là toàn diện tính mà không phải tính công ích Trên thực tế phần lớn võ công cũng đều là như thế. Giống lạc tương tư diệt thiên tuyệt địa thất đại nhị thuộc về trong ngoại lệ ngoại lệ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là. Ngũ phương tinh túc kinh liền không có sát chiêu. Thanh đế nặng khôi phục. Hoàng đế chủ thủ ngự. Xích đế khắc chế tinh thần lực Và lại lấy hỏa vi tôn Hắc đế thì là sinh sôi không ngừng Có thể diễn hóa nguyên khí triều tịch Bất quá bởi vì phượng huyết đặc tính Tần thiên hoàng đối với xích đế thể ngộ sâu nhất Mà hắc đế lại là rất khó lính ngộ Cho nên tu luyện của nàng kỳ thật cũng không trọn vẹn Nếu như là hoàn chỉnh phượng hoàng chi huyết thì cũng thôi đi Nhưng chỉ có biểu tượng dương tính phượng huyết tần thiên hoàng rất khó chân chính lính ngộ hắc đế tinh túy nhưng dù vậy nàng vẫn như cũ tìm được phương pháp không trực tiếp lính ngộ hắc đế mà là đem hắn xem như tàu nối thúc đẩy sinh trưởng mặt khác bốn loại thuộc tính đem mặt khác thần quang lực lượng tái giá đến chủ sát phạt bạc đế trên người phương tây bạch đế canh ghim thần quang đất trống bên trong tần thiên hoàng khí thế dĩ nhiên cất cao đến cực hạn trước sau bất quá trước mắt Cũng không có cái gọi là tổ lực quá trình. Trên thực tế sát chiêu nói. chung như thế. Cần tổ lực võ công không phải võ công giỏi. Không có người sẽ chậm rãi chờ ngươi tại đó tích xúc nguyên khí. Mà đối mặt tần thiên hoàng đỉnh đầu đảo kia thuần trắng thần quang. Doanh phượng tiên sắc mặt yên tĩnh. Trong tay cũng là không có chút nào dừng lại. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển lần thứ hai thôi động ra. Tỷ tỷ. không có gấp cất cao khí thế, doanh phượng tiên cứ như vậy trầm trầm mở miệng nói chờ ngươi tỉnh lại về sau. chúng ta lại cẩn thận nói một chút a. vừa dứt lời. doanh phượng tiên giang hai tay ra. tay trái hát quang lượn lờ. tay phải bạc quang lấp lóe. cả hai trong nháy mắt hợp nhất. hóa thành một bộ huyền ảng thái cực đồ rơi ở trước mặt nàng. phảng phất bàn quay đồng giảng ung dung xoay tròn. Cùng Tần Thiên Hoàng một dạng. Hắn khí tức ban đầu còn vô cùng yếu ớt Nhưng tin tưởng bất quá trước mắt cố khí tức này liền sẽ tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Vượt qua Tần Thiên Hoàng cũng không phải không thể nào. Nhưng mà chính là cái này trong nháy mắt. Tần Thiên Hoàng ngang nhiên xuất thủ. Sát chiêu không có thời gian dài tổ lực quá trình. Trước sau bất quá một cái trước mắt. Ở lần thứ nhất thi triển mà ra tình huống phía dưới cơ hồ không ai có thể tóm được. Nhưng mà Tần Thiên Hoàng bắt lấy cách này trong nháy mắt. Vượt lên trước một bước đồng thủ. Nàng sơ cao tay phải lên quá mức. Hướng về phía Tần Thiên Hoàng bỗng nhiên đánh xuống vừa vặn kẹt thái cực độ tăng lên điểm mấu chốt bạc đế thần quang như trụ trời sụp đổ. Trong khoảnh khắc liền rơi vào Doanh Phượng Tiên đỉnh đầu mà đối mặt một kích này. Doanh Phượng Tiên lại là mỉm cười. Nhị Nguyên đấu chuyển tương sinh tương khắc, hơi thủ cách tổn thương hào hào tỉnh lại một cách đi. Tỉ tỉ ầm ầm thái cực độ bên trong. Ngày xưa Tử thương hằng trong tay thu được mà đến Nhị Nguyên đấu chuyển thần thạch đột nhiên xuất hiện, trở thành thái cực độ bên trong âm dương tương giao hại tâm. Đối mặt Tần Thiên Hoàng bạc Đế Thần Quang, Hắc bạc Thái cực độ trực tiếp nghinh đón. Quả thực là chống đỡ bạc Đế Thần Quang lương đến cực điểm trùng kích. Âm dương tương sinh tương khắc, đây chính là bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục hạt tâm lý niệm. Nói xác thực không chỉ là âm dương, mà là tất cả tương sinh tương khắc lý niệm đều ẩn chứa trong đó. Doanh phượng tiên thi triển ra thái cực độ cũng không phải là không có sơ hở. Nhưng nàng sơ hở bản thân liền là một cái trí mạng bấy dập cũng không phải là không tăng lên lực lượng. Mà là cố ý đợi công kích của đối thủ đến theo bạc đế thần quang rơi xuống. Thái cực đồ chẳng những không có sụp đổ. Ngược lại bắt đầu không ngừng cất cao khí tức. Vậy mà cùng bạc đế thần quang tạo thành một cái tương sinh tương khắc cuộc diện. Không cần doanh phượng tiên chỉ cần rất ít xuất lực. liền có thể để thái cực đồ bản thân không ngừng bộc phát ra sóng lực lượng chấn động càng mạnh mẽ. Hai người giống như là đang lẫn nhau phân cao thấp đồng dạng. Tần Thiên Hoàng nhịn ép tinh thần, thiêu đốt khí huyết, hao hết khí, không ngừng tăng lên lấy bạc Đế thần quang lực lượng, diệt tuyệt vạn vật ý cảnh bá liệt vô song. Mà doanh phượng tiên thái cực độ lại là phản phất trong biển đá ngầm, mặc cho ngươi sóng to gió lớn, ta từ sừng sững bất động. Âm ầm hai người vị trí hoàn toàn trở thành phong bão trung tâm, toàn bộ đất trống đều bị cuốn vào trong đó. Vô số đất đá đất cát toàn bộ rơi vào trong đó Sau đó bị rào sát thành một mảnh hư vô Hơn nữa tác động đến quy mô còn đang không ngừng mở rộng Thời khắc mấu chốt vẫn là Trần Khuyên Địch cùng Tần Võ Dương xuất thủ Lúc này mới ngăn cản lại phá hư xu thế Mà ở trong cơn bão táp Tần Thiên Hoàng Kinh ngạc chừng lớn hai mắt Bị chặn lại Bản thân đem hết toàn lực Không có bất kỳ giữ lại một đòn bị doanh phượng tiên chặn lại Mặc dù ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý Nhưng chân chính thấy một màn như vậy phát sinh về sau Nàng vẫn không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc Mà ở nàng nhìn soi mói Doanh phượng tiên lại là lộ ra trong lòng đã có sự tính nụ cười Kết thúc tì tì Đây là ta lần thứ tư nói như vậy Đối mặt hiện thực a. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta đối thủ hai bạc đế thần quang lực lượng rốt cuộc tiêu tán Tần Thiên Hoàng cương khí của toàn thân đều bị ép khô Ngay tiếp theo thể lực đều bị dành thời gian Hai chân vô lực té hủy dưới đất Mặc dù âm dương thái cực độ cũng là tiêu tán theo nghiêm ngặt mà nói là không phân thắng bại Nhưng Tần Thiên Hoàng cùng doanh phượng tiên trạng thái lại là hoàn toàn khác biệt Một cái mặt dù sắc mặt hơi có vẻ trắng bịch nhưng vẫn như cũ có lực đánh một trận. Mà đổi thành một cách lại là đã tiêu hao hết lực lượng, liền thôi đồng ngũ đức thần quang khôi phục năng lực cũng không có. Tại va chạm dư ba phía dưới, doanh phượng tiên còn có dư lực chống lên cương khí phòng bảo hộ. Thậm chí có nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Nàng mỗi một lần hô hấp, sức mạnh của bản thân đều đang nhanh chóng hồi phục. nhưng tần thiên hoàng liền không có chút nào sức chống cự ầm bắn nổ khí lãng giống như một chiếc chùi sắt đập ầm ầm ở tần thiên hoàng trên thân đem nàng cả người đều hướng bay ra ngoài hao hết tất cả tần thiên hoàng so với nàng chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn bất lực chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang kịch liệt nổ vang không biết đã gãy bao nhiêu cái xương cốt chỉ là một cái hô hấp Tần thiên hoàng ý thức liền lâm vào sâu không thấy đáy hắc ám trong vực sâu. Toàn bộ đất trống yên tĩnh mấy giây. Ngay tại lúc tất cả mọi người cảm thấy thắng bại đã phân thời điểm. Quanh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 17 tuyệt không cam tâm thực sự là buồn cười nhân sinh. Nhân sinh lần thứ nhất hành xử lỗ mãng, vốn cho rằng làm chuyện tốt kết quả bị người mưu hại. Nghĩ đến phản kháng. Dù là một chút cũng muốn khống chế nhân sinh của mình kết quả lại bị người mưu hại. Cuối cùng của cuối cùng. Đây không phải là chẳng làm nên trò chống gì sao. Ý thức phảng phất chìm vào đáy nước bên trong. Tần thiên hoàng nhưng không khỏi cười ra tiếng. Thật sự là quá buồn cười. Bản thân truy tìm nửa đời phượng hoàng chi huyết. Lại bị muội muội của mình không chút do dự mà buông rơi. Kết quả đến cuối cùng. trận này đánh cược bản thân quyết ý sinh tử chi chiến, cùng một chi cười một dạng, mà đổi thành một bên. tại chính mình không biết địa phương, nguyên bản không có tác dụng gì muội muội, đã trưởng thành đến chính mình cũng không đánh lại trình độ. hơn nữa không phải dựa vào phượng hoàng chi huyết, mà là dựa vào nàng lực lượng của mình. cứ như vậy từng bước một đuổi kịp đã dẫn trước nhiều năm như vậy bản thân, không cam tâm, Đương nhiên Tần Thiên Hoàng trong lòng cái thứ nhất dâng lên suy nghĩ là không cam tâm. Nhưng cũng không phải là đối với mình buồn cười cuộc sống không cam tâm. Cũng không phải đối bị muội mũi mình vượt qua không cam tâm. Mà là một loại khác càng thêm âm u, càng thêm kịch liệt, càng thêm áp ý mặt trái tình cảm. Ta còn không có lấy xuống tên kia đầu. Không thể giết thao túng bản thân cái này buồn cười cuộc sống ra hỏa Không phải tỉ muội tình cảm, không phải đối với sinh tử sợ hãi, mà là thuần túy nhất cầu hận. Tần thiên hoàng giờ này khắc này chính phát ra từ đáy lòng vì này cảm thấy không cam tâm. Rõ ràng đều làm ra quyết định. Lần này sinh tử chi chiến cho dù là thực giết phượng tiên cũng phải lấy được hoàn chỉnh máu. Cũng phải bổ túc chân chính phượng hoàng chi huyết. Sau đó trở về đem tên khốn kia đầu cho vặn xuống tới làm bóng đá. Kết quả kết quả là... Tất cả những thứ này tất cả đều thành chê cười Duy nhất để cho trong lòng người trấn an Chính là hoàng huyết mất đi Để phượng hoàng chi huyết bản thân liền thành thất truyền Tên kia kế hoạch 89 phần 10 cũng sẽ chịu áp chế A nghĩ tới đây Ngược lại để tần thiên hoàng trong lòng tâm tình kích động hơi hóa giải một chút Nhưng lại vẫn không có bình phục lại Bản thân chết rồi nhất định là muốn xuống địa ngục A Đối phượng tiên mà nói bản thân hẳn là thuộc về ác nhân loại kia loại hình A Tần Thiên Hoàng là có cái này tự giác Từ nhỏ bị tên hỗn đàn kia nuôi dưỡng lớn lên Tần Thiên Hoàng rất rõ ràng bản thân đã sớm điên Nghiêm ngặt giá trị mà nói Dù là bản thân lại thế nào không thừa nhận Bản thân gì thật đều là tên hỗn đàn kia ưu tú nhất người thừa kế Bởi vì nàng kế thừa tư tưởng của hắn Người thắng sống kẻ bại đào thải Chỉ có cường giả mới có thể khống chế tất cả. Chỉ có người thắng mới có thể tự xưng cường đại. Phần này tư tưởng dù cho Tần Thiên Hoàng lại thế nào chán rét Nàng đáy lòng kỳ thật đều là tán đồng. Nàng sớm đã bị đồng hóa. Kinh nghiệm của nàng càng là nói rõ phần này tư tưởng chính xác. Nguyên nhân chính là như thế. Tên hỗn đàn kia mới có thể yên tâm như thế bản thân a. Bởi vì chính mình cùng hắn kỳ thật rất tương tự. Trèo chống bản thân đi đến hôm nay là đối tên khốn kia cầu hận. Mà trèo chống tên hốn đàn kia đi đến hôm nay thì là cách gọi là tần thị huy hoàng. Đều như thế. muội muội của mình. Phượng tiên tên kia nói. Coi như không có hoàng huyết nàng cũng đi tới hôm nay. Vậy mình đây không có phượng huyết. Chính mình phải chăng cũng có thể mạnh lên đừng nói giỡn. Mặc dù lúc kia tần thiên hoàng không có trả lời. Nhưng nàng là biết đến Không có phượng huyết lời nói Nàng chẳng phải là cái gì Nàng không phải phượng tiên Dù cho không có phượng huyết Cũng có được kinh người lực lính ngộ cùng thiên phú Đương thời tất cả thiên kiêu Thật muốn nói lên thiên phú Nàng sợ rằng cũng không sánh bằng Phần này gian lận một dạng phượng huyết Chính là nàng toàn bộ dựa vào Là nàng có thể trở thành cường giả chọn lựa duy nhất Hiện thực xa không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy Thường có người nói võ đạo tu luyện dựa là đầy đủ nhị lực cùng tâm tính Mà không phải cách gọi là thiên phú Nhưng cách này phần lớn chỉ là một loại xúc gà cho tâm hồn cùng một loại an ủi mà thôi Không thiên phú không thiên phú còn luyện cái gì võ quả thật Trên cái thế giới này quả thật có loại thiên phú thường thường ra thi thường thường lại nhịp thiên quật khởi cường giả Nhưng cường giả như vậy cái nào không phải khí vận kinh người hạng người nếu là không có cái gì chỉ dựa vào nhị lực cùng tâm tính mười thành võ giả chỉ sợ có mười thành võ giả đều muốn chẳng khác người thường đúng vậy a cùng phượng tiên không giống nhau nếu là không có thân này huyết mạch Bản thân chẳng phải là cái gì ta biết a ta rõ ràng a nguyên nhân chính là như thế ta mới nhất định phải bắt lấy nó nếu không ta liền không có cách nào tiếp tục mạnh lên còn nếu là không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ lời nói. Vậy ta đây buồn cười nhân sinh. Còn có ý nghĩa gì còn có thể có ý nghĩa gì không bằng nói. Nhân sinh của mình bên trong. Lại có cái gì là thuộc về chính ta tư tưởng là tên khốn kia. Phượng huyết là từ mỗi mỗi nơi đó lấy ra. ông pháp địa vị đều là tần thị, còn có cái gì là thuộc về ta thuộc về tần thiên hoàng người này một cửu hận. A a, chỉ còn lại có cửu hận. Không cam tâm ta không cam tâm tần thiên hoàng trong bóng đêm liều mạng giãy xua. chính là cho dù là như vậy bản thân cũng có thuộc về mình ý nghĩ, cho dù là xấu xí nhất cửu hận. Nhưng vẫn là chỉ thuộc về tần thiên hoàng một người Nàng không thể ở chỗ này bị đánh bại nàng còn không có trở nên đủ mạnh Nàng còn không có vặn xuống tên khốn kia đầu. Nàng còn không có thua Thua liền mang ý nghĩa chết ác nhân thì thế nào xuống địa ngục thì thế nào ta không quan tâm đúng vậy a Cái thế giới này chính là như vậy Nhân ra mới là cường giả Mà cường giả quyết định tất cả Kẻ yếu chỉ là cường giả khôi lỗi. Cường giả mới có thể khống chế nhân sinh của mình. Cho nên ta mới muốn trở thành cường giả trở thành không ai có thể trói buộc cường giả. Chỉ có dạng này chính mình mới có thể báo thù dù chỉ là cừu hận. Đó cũng là thứ thuộc về chính mình bản thân nhất định phải một mực thắng được báo thù thắng lợi mạnh lên không thắng lợi. Không bằng chiếc ầm ầm chiếu sáng tầm mắt đánh vỡ tất cả. Nguyên bản bóng tối màn sân khấu bị để lộ. Đối diện là bản thân thân ảnh quen thuộc Doanh phượng tiên chính đứng ở nơi đó Lấy một bộ người thắng bộ sáng đứng ở nơi đó Giống như là đã từng đứng ở trước mặt nàng bản thân một dạng Để tần thiên hoàng càng thêm cảm nhận được vừa rồi bản thân bị đánh bại sự thật trưởng thành à, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao đừng nói giỡn chết không nhận thua cũng tốt Chật vật không chịu nổi cũng được Buồn nôn xấu xí cũng không để ý Ta đã thể tuyệt đối sẽ không lại bị người tùy ý loay hoay nhân sinh. Tuyệt đối sẽ không lại trở thành chỉ có thể mặc cho người định đoạt kẻ yếu. Tuyệt đối phải đem tên khốn kia đầu vặn xuống tới làm bóng đá. Tuyệt đối phải trở thành cường giả. Cho nên ta tuyệt đối không thể thua tuyệt đối sẽ không thua cũng tuyệt đối không thể thua chỉ là dục hỏa trùng sinh mà thôi. Hơi có chút ý chí lực lời nói không phải cũng có thể làm được nha. đến a may mắn thắng ta một câu liền lớn lối chuẩn bị kỹ càng hiệp hai rồi a coi như giết ngươi ta cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào người thắng quyết định tất cả một chiêu cuối cùng tần thiên hoàng liền đứng ở nơi đó quanh thân thiêu đốt lấy dục họa trùng sinh phượng hoàng chi hỏa lại không có bị nàng dùng để trị liệu bản thân mà là toàn bộ điều mà ra hóa thành nhất lực lượng thuần túy chen ép tất cả cuối cùng tụ tập trên tay của nàng Hóa thành một đảo màu xanh thắm trùng thiên ánh lửa, cực đạo thanh phong nhìn trước mắt hai mắt như lửa, như là dã thú gầm thép, cùng trong trí nhớ cái kia cao ngạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt tỉ tỉ, doanh phượng tiên ngoài ý muốn nhíu mày, lại đột nhiên cười, tốt đừng nói một chiêu. Bao nhiêu chiêu ta cũng phủng bồi tới cùng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi ba mươi chương mười tám lộ Tần Thiên Hoàng hoàn toàn không có lưu lại cho mình bất luận cái gì chỗ trống Cái này chỗ trống không hề chỉ là nghiền ép sức mạnh của bản thân cùng thể lực. Trên thực tế những vật này sớm tại hiệp một liền bị Tần Thiên Hoàng dùng hết rồi. Mà giờ này khắc này nàng sử dụng. Là phượng huyết lực lượng. Tần Thiên Hoàng không có cái gì thiên phú. Võ đạo thiên phú không cao Không hề chỉ là thiên phú tu luyện Bao quát đối võ đạo năng lực lính ngộ nàng cũng không có gì đặc biệt Điểm này cùng Trần Khuyên Địch rất giống Nhưng Trần Khuyên Địch nói đến cùng kỳ thật chỉ là xem không hiểu một chút quá mức cao thân công pháp Nhưng cũng không ý vì hắn liền không có võ đạo thiên phú rồi ngươi nhìn hắn tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết chẳng phải luyện được rất này sao Nhưng tần thiên hoàng khác biệt Nàng là thật không có thiên phú gì Nàng tất cả thực lực đều là căn cứ vào phượng huyết Cùng từ phượng huyết mang tới ngũ đức thần quang Nhưng cũng chính vì như thế Nàng đối phượng huyết nghiên cứu cơ hồ đến cực hạn Vắt ấp tìm mưu kế suy nghĩ như thế nào khai quật ra lực lượng mạnh hơn Như thế nào dùng phượng huyết để cho mình trở nên mạnh hơn Mà kết quả của nó Chính là lúc này chàng diện. Thiêu đốt phượng huyết mang theo không có gì sánh kịp sinh mệnh chi hỏa từ trong tay nàng phun ra. Hóa thành màu xanh khí diễm xuyên qua trời cao. Tiếp cận chừng 400 thước độ cao. Đã hoàn toàn đem doanh phượng tiên nhất vào phạm vi công kích bên trong. Nóng sự quang huy không ngừng từ tần thiên hoàng thể nổi bộc phát ra. Hơi nóng tuồn tuồn tuốn tới. Lấy tần thiên hoàng làm trung tâm chung quanh 10 mét cảnh tượng cũng dần dần mơ hồ. Không khí. gạt ngói vụn. Cát bụi. Vô số nhỏ bé vật chất phản phất bị hấp dẫn đồng dạng. Tự động hướng về tần thiên hoàng phương hướng tụ lại. Sau đó nổ tung ra nhanh như tia chớp sáng chói chớp lóe. Cực đạo. Đem sinh mệnh chi hỏa cuối cùng cực hạn. phượng hoàng niết bàn nháy mắt mới có thể diễn sinh ra hỏa diễm thúc đẩy sinh trưởng đến nước này. đã là tần thiên hoàng có thể làm được cực hạn. đại giới thì là ớp khô tần thiên hoàng còn lại tất cả sinh mệnh lực. hai mắt chạy không nhìn cách đó không xa doanh phượng tiên. trên thực tế ở tầm mắt của nàng bên trong, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. liền doanh phượng tiên thân ảnh đều thấy không rõ. nhưng nàng đã không quản được nhiều như vậy. Nàng nhìn thấy, sinh tử quan hàng rào, vốn cho rằng cần chờ đến phượng hoàng chi huyết hợp nhất sau mới có hy vọng đột phá sinh tử quan. Lại tại thời khắc này vì tần thiên hoàng mở rộng nó đại môn, nàng có thể kinh tường cảm nhận được. cái này chính là nàng thời cơ. Nếu là bổ ra một đao kia sau nàng có thể đạt được thắng lợi. Nàng liền có thể đột phá sinh tử quan. Đến lúc đó mới sinh cơ sẽ xuất hiện. Bùng nổ lực lượng có thể nhất cử bổ túc nàng tất cả tiêu hao. Nàng sẽ như phượng hoàng đồng giảng chân chính thoát thai hoán cốt. liền xem như vốn dĩ trong dự đoán không tá trợ phượng hoàng chi huyết chỉ sợ căn bản không đạt tới hỏa luyện kim đan chi cảnh. Nàng đều có hy vọng đột phá. Thì ra là thế. Đây chính là phượng tiên nói tới dựa vào chính mình sao. Nhàm chán. Tần thiên hoàng cấp tốc đem tạp niệm vung ra não hải. Nàng thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại Nương tựa theo tinh thần lực khóa chặt phượng tiên phương hướng Sau đó liều mạng vung ra một kích cuối cùng Kết quả chỉ có hai cái Hoặc là nàng chiến thắng đột phá sinh tử quan từ đó thu hoạch được báo thủ lực lượng Hoặc là nàng thất bại chết chưa hết tội bùi về với bụi, đất về với đất Ta sẽ không hướng kết quả thỏa hiệp Tất cả cũng là vì báo thù như thế nào đi nữa ta cũng không để ý thắng lợi nếu như nói đã từng tần thiên hoàng. Trong lòng vẫn như cũ có đối doanh phượng tiên một chút quan tâm. Hiện tại nàng đã đem những cảm tình này toàn bộ đều bỏ. Bởi vì không cần. Mặc dù ngoài miệng tẩy mạnh nhưng nàng mình là rõ ràng. Mình đã bị vượt qua. Mạnh yếu quan hệ đã bị nghịch chuyển. Mình bây giờ. Ở phượng tiên trước mặt chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ yếu Thậm chí cần liều lên tính mệnh Mới có hy vọng ở trong tay đối phương bắt lấy thắng lợi một tia ánh sảng đông Mà kẻ yếu là không có tư cách đi chú ý cường giả, Cho nên đã không quan trọng Nàng sẽ không đem chính mình đưa vào được doanh phượng tiên quan tâm địa vị Bởi vì đó là người yếu đặc quyền Mục tiêu chỉ có một cái Báo thủ từ đầu tới đuôi nàng đều là như thế này một cách mâu thuẫn mà phản vẹo người. Có lẽ sớm tại 10 năm trước liền đã trở thành như vậy. Nàng không phải là cái gì ý chí kiên định người. Miễn cưỡng mình tới cuối cùng chính là bước này thay thảm bộ sáng Thậm chí khả năng từ ban đầu nàng liền không nên làm như thế. Nhưng nếu làm, nàng liền sẽ không lại quay đầu lại hối hận đi ai thán. Không có phát giác được tần thiên hoàng tình huống thật. Doanh Phượng Tiên toàn lực thôi đồng âm dương thái cực độ trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạn. Nàng có thể cảm nhận được phần lực lượng này còn muốn viến siêu trước đó. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại còn giữ lại dạng này áp chủ bài. Bất quá không quan hệ, mình nhất định sẽ thắng Doanh Phượng Tiên cũng không phải là không có cầu thắng lòng. Lần này ước chiến nàng sớm quyết định. Nàng nhất định phải đánh thắng tỷ tỷ sau đó đem nàng đánh ngất xỉu mang về Lại tiếp tục lần trước không có trò chuyện xong chủ đề Niết bàn chi hỏa cháy hừng hực Nhị nguyên đấu chuyển tương sinh tương khắc Âm ầm đất trống bên trong Còn muốn viễn siêu trước đó va chạm một đòn lần thứ hai giao phong Hơn 400 mét hỏa diễm cột sáng khuyên thiên đồng dạng rơi đập Âm dương thái cực độ đón gió căng phồng lên Cùng chính diện đụng vào nhau Hai nguyên tố luôn chuyển Song phương đều ở không ngừng tăng lên Đem bốn phía mọi thứ đều cuốn vào trong đó Thậm chí tần võ dương cùng trần khuyên địch đều không thể không hơi tăng lên mấy phần lực lượng để duy trì bình chứng Từ đó tránh khỏi giao phong dư ba sẽ ảnh hưởng đến địa phương khác Song phương đấu sức cuối cùng Vẫn là doanh phượng tiên chiếm cứ ưu thế. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển xem như bái hỏa giáo tuyệt thi thần công Quả thật có vô tận àng diệu liền như là tam hoàng khai thái đại thuần dương công như vậy đình trệ thời gian áo nghĩa đồng dạng Môn này tuyệt thi thần công đồng dạng có cực cao đặc tính Nhị nguyên đấu chuyển Tương sinh tương khắc chính là hắn áo nghĩa vị trí Địch nhân càng mạnh ta liền càng mạnh Âm dương thái cực độ bản thân cũng không cường đại Nhưng cùng địch nhân tranh phong thời điểm lại mượn nhờ tương. Sinh tương khắc ý cảnh tự động không ngừng tăng lên lực lượng. Đương nhiên. Phần này tăng lên là có cực hạn. Võ đạo tông sư cảnh giới doanh phượng tiên. Không có khả năng thực nhờ vào đó đánh bại hỏa luyện kim đan cường giả. Nhưng bất kể như thế nào. Phần lực lượng này trừ phi đồng giảng lấy tuyệt thế thần tông bên trong ẩm chứa võ đạo ý cảnh tiến hành khắc chế. nếu không cơ hồ là hoàn mỹ phòng thủ thủ đoạn phản kích nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là tần thiên hoàng nhược điểm tần thiên hoàng không biết võ công tuyệt thế nhưng dù cho như thế tần thiên hoàng vẫn như cú nương tựa theo tuyệt đối lực lượng đem âm dương thái cực độ tiến lên đến có thể tăng lên cực hạn nếu như nàng có thể tiến hơn một bước lời nói thắng lợi có lẽ là thuộc về nàng rồi a Nhưng rất đáng tiếc Cái thế giới này không có nếu như thơm Sớm một bước phát giác được bản thân bại trận về sau Tần thiên hoàng dứt khoát thở dài Trên mặt toát ra rõ ràng đến cực điểm không cam lòng cùng đối với mình tức giận Nàng muốn tiếp tục nhìn ép lực lượng Nhưng lại đã không có lực lượng có thể cho nàng nhìn ép Ngay cả sinh cơ duy nhất đều dần dần cách nàng đi Nếu là không đem niết bàn chi hỏa dùng để tiến công, mà là dùng để khôi phục bản thân lời nói. Có lẽ không đến mức như thế đi. Nhưng Tần Thiên Hoàng từ ban đầu liền không có lựa chọn cách này tuyển hạng. Nàng rất rõ ràng. Ở mất đi phượng Hoàng chi huyết sát nhập vi vọng hiện tại. Nàng hoặc chính là chiến thắng sau đột phá sinh tử quan. Từ đó một mảnh đường bằng phẳng. Hoặc chính là thất bại sau dứt khoát đi chết. May mắn còn sống sót. Chỉ có thể ngồi nhìn bản thân bị khốn tại cảnh giới. Không có cách nào tăng lên. Vĩnh viễn biến thành đáng thương kẻ yếu. Vậy đơn giản so chết còn kinh khủng hơn. Tần Thiên Hoàng một bên tiếp tục liều mệnh muốn nhìn ếp lực lượng. Một bên nghênh đón cái chết sắp đến. Cuối cùng. Ý thức của nàng hoàn toàn biến mất. Ánh lửa tiêu tán. Phiêu tán hỏa tinh theo gió phiêu lãng. Áo quần sách dưới tần thiên hoàng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hai mắt trợn lên. Dưới quần áo. Trắng nón cái cổ mang theo một khối phỉ thúy đồng sàng ngọc bội. Phía trên khắc lấy một cách đạo chữ triển. Ở tại sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt bỗng nhiên lói lên. Mà ở tần thiên hoàng đối diện. Doanh phượng tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên mất đi sinh cơ tỉ tỉ. B. Sơ. Hai chương này là thật khó tả. Cảm giác vẫn là không viết ra vốn có cảm giác đến. Quả nhiên trước đó tương quan cửa hàng cùng nội dung cốt truyện quá ít. Tâm lý miêu tả viết rất nhiều nhưng vẫn là cảm giác có chút khô giáo. Nói thật có chút thất bại. Quả nhiên loại này quá nghiêm túc nội dung cốt truyện với ta mà nói vẫn là kinh nghiệm quá ít. thuận tiện nhấp lên. Nơi nào có tùy tiện lại mở hậu tung. van xin các ngươi cho liếm chó lưu một đầu sinh lộ a. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 19 phát sinh cái gì bên trong cung điện trên mây. Theo tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên giao phong kết thúc. Tần võ dương yên lặng buông xuống dối ra một nửa bàn tay. Nhìn xem đã tán đi tất cả khí cơ tần thiên hoàng. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng vô tình. phảng phất trên mặt đất cái kia không phải là của mình nữ nhi. Không phải mình nuôi dưỡng hơn 10 năm thiên tri yêu nữ. Mà là một cách vô dụng đạo cụ đồng dạng. Hắn không có xuất thủ cứu giúp. Kỳ thật lấy tần võ dương thực lực. Nếu là hắn thực muốn cứu tần thiên hoàng lời nói. Nhất định là có năng lực có tư cách xuất thủ. Dù là Trần Khuyên địch có thể sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng bất kể nói thế nào. Nơi này là tần thị nhất tộc tổ, tổ địa. Hắn cố ý. Ngăn cản lần này quyết đấu cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn không có làm như vậy Phế vật Không chỉ là tần thiên hoàng Tần võ dương nhìn về phía doanh phượng tiên ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng Cũng không phải là sát ý Mà là đem hắn coi là không cần để ý người Căn bản không có để ý nữa ý tứ Bởi vì hắn đã nhìn ra Doanh phượng tiên trên thân chỉ sợ thật không có hoàng huyết tồn tại Kế hoạch xuất hiện sai lầm sao Xem ra lần sau có cần phải chú ý phương diện này. Đối hoàng huyết khống chế quá yếu đến mức thoát ly nguyên bản đặt trước quý đạo. Lãng phí ta hơn 10 năm. Tần võ sương một bên ở trong lòng tự lẩm bẩm một bên cẩn thận tỉnh lại lấy bản thân khuyết điểm. Bất quá còn tốt. Thất bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nói đến cùng muốn thành tựu đại nghiệp. Bản thân liền là một đầu đường gập rảnh. Đủ loại ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Không vượt qua những cái này làm sao có thể thành công so với tức giận. Không bằng một lần nữa hoạt định xuống một cách mười năm. Lúc trước từ trong di tích lấy được phượng hoàng chi huyết cũng không có toàn bộ sử dụng hết. Mặc dù là mất đi sức sống từ huyết. Nhưng chỉ cần chọn lựa một đôi thích hợp tỉ mũi. Đem từ huyết rót vào trong đó. Lấy lần này xem như hàng mẫu một lần nữa bồi dưỡng. liền có thể để chúng nó một lần nữa tỏa ra vốn có sinh cơ Mình còn có đầy đủ thời gian Phượng Hoàng chi huyết bản thân là phi thường đặc thù, Càng là cường đại người càng không cách nào dung hợp nó Hơn nữa xem như Phượng Hoàng tâm huyết Hắn biểu hiện ra sinh tử tính hai mặt Chỉ có bị loài người ghế thừa Lấy nhân loại sinh mệnh lực thai nghén, Mới có thể để cho tử huyết trở thành lưu thông máu Cũng chỉ có lưu thông máu, mới có thể đối sửa đổi phượng hoàng tổ mạch đưa đến tác dụng. Cho nên chỉ có thể từ đứa bé bắt đầu bồi dưỡng. Càng là kịch liệt tình cảm càng có thể xúc tiến phượng hoàng chi huyết hoạt tính hóa. Sống và chết. Cầu hận và tình thân. Nhân loại chính là hiến cho phượng hoàng chi huyết tốt nhất tế phẩm. Kết quả vẫn bị thất bại. Nói đến cùng lần thứ nhất vào tay, có rất nhiều thứ đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Tính, trở về một lần nữa định ra A. Tần Võ Dương đứng dậy. Mà ở phía sau hắn. Tần tộc trưởng Lão thì là có vẻ hơi hoang mang. Lúc trước hắn là dự định xuất thủ. Nhưng Tần Võ Dương lại ngăn trở hắn. tộc trưởng, không cần để ý. Tần Võ Dương lắc đầu. Mặc dù hắn kế hoạch rất lạnh lùng. Nhưng thân làm tộc trưởng, hắn không thể đối với mình phụ tá đắc lực biểu hiện ra phần này lãnh khốc. Lúc này là chúng ta thế không bằng người. Hơn nữa đây là ước chiến. Ngươi nếu là xuất thủ, trần khuyên địch nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chỉ có thể dẫn phát một trận đại chiến. Cái này, vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng thuần dương cung tần võ dương cố ý lộ ra vẻ đau thương cùng biệt khuất. Đây chính là nhỏ yếu bi ai Cho nên chúng ta nhất định phải trở nên cường đại Đây cũng là không thể làm gì sự tình Có quan hệ phượng hoàng chi huyết Chúng ta một lần nữa định ra kế hoạch Tin tưởng trong cục có người có thể kế thừa thiên hoàng để lại ý chí Là thấy điều động trưởng lão cảm xúc Tần võ dương rất tự nhiên thu liếm nụ cười Khôi phục nguyên lai like cái kia trong bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lùng biểu hiện sau đó hắn đứng dậy. Ánh mắt xuyên toa trời cao. Rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa lạc thủy ngay phía trên. Tòa kia như là mặt trời quang huy thuyền vàng bên trên. Mà ở thái dương kim thuyền bung thuyền phía trước nhất. Một vị thanh niên đồng giảng chấp hai tay sau lưng. Đem ánh mắt hướng về hắn cái phương hướng này quang tới. Trần Khuyên địch. Từ tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên giao chiến bắt đầu. Mình và đối diện ra hỏa vẫn rằng co lẫn nhau. Tầm mắt của đối phương Thủy Trung mang đến cho mình áp lực cực lớn. Mà liên tưởng đến đối phương niên kỷ. Thật sự là để cho người ta không khỏi cảm thấy vạn phần thổn thức. Nếu là mình trong tộc cũng có một cách như vậy thiên tư tuyệt cao võ giả. Mình cũng không chi phí lớn như vậy tâm tư. Không. Có lẽ sẽ không là như vậy á. Tần Thị Nhất Tục nhất định sẽ huy hoàng lên. Đây là Tần Võ Dương cho tới nay chấp niệm. Nhưng cái này chấp niệm kỳ thật còn thiếu mấy chữ. Kia liền là. Tần Thị Nhất Tục nhất định sẽ ở dưới sự lãnh đạo của ta huy hoàng lên. Nếu để cho hắn huy hoàng không phải ta Tần Võ Dương lời nói cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Điểm này Tần Võ Dương là tự biết mình. bản thân khí lượng giới hạn tại yếu hơn mình người, mà đối với cường giả nhất là sẽ uy hiếp địa vị mình tương lai cường giả, mình nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ép khô đối phương giá trị. sau đó không chút lưu tình đem hắn diệt trừ a. nói đến lúc trước không có trọng điểm chú ý cái này trần khuyên địch thật sự là bản thân to lớn sai lầm. việc này dừng ở đây a, hơi hơi há miệng. Tần võ dương thanh âm sẽ qua trời cao. Trực tiếp truyền vào bên trong thái dương kim thuyền. Mà cùng đối ứng. Trần khuyên địch thì là thần sắc cổ quái trừng mắt nhìn. Dừng ở đây không sai. Tần võ dương cố ý đè thấp thanh tuyến. Làm ra một bộ rất biệt khuất bộ dáng. Việc đã đến nước này. Chẳng lẽ thuần dương cung còn dự định đốt đốt ép sát sao? Chớ quên. Quý Tông Thái Hoa tiên nhân nhưng vẫn chưa về đây. Như thế diễn xuất. Thuần Dương Cung sớm muộn có một ngày sẽ bị đám người vây công. Ha ha Trần Khuyên Địch chớp mắt trợn mắt. Ngươi uy hiếp ta chỉ là một câu lời khuyên. Ngươi rất nghiêm túc đang uy hiếp ta chỉ là lời khuyên. Ngươi lại dám nghiêm túc uy hiếp ta tần võ Dương. Mặc dù Trần Khuyên Địch là cách để cho mình bội phục trí giả. Nhưng có lúc luôn cảm thấy cùng hắn không dễ câu thông, đủ, tần võ dương quả quyết chung kết chủ đề tần thị nhất tục không chào đón chư vị, mời chư vị rời đi a. Nói xong tần võ dương liền định đi. Hắn còn muốn đi một lần nữa định ra đời sau phượng hoàng chi huyết người thừa kế bồi dưỡng kế hoạch. Mặc dù lần này thất bại, nhưng còn có cứu phán chỗ trống Nói đến cùng đại nghiệp căn cơ cũng không hoàn toàn dựa vào tại tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên. Mà ở phượng hoàng chi huyết chỉ cần phượng hoàng chi huyết còn không có hao hết. Bản thân thì có làm lại hy vọng. Thậm chí chỉ cần lạc thủy vẫn còn. Vậy kế hoạch này căn cơ liền sẽ không sụp đổ. So với phượng hoàng chi huyết. Lạc thủy còn muốn càng trọng yếu hơn. Phượng hoàng chi huyết cũng không phải không có vật thay thế. Không sai. Chỉ cần lạc thủy hoàn hảo. Âm âm đột nhiên xuất hiện nổ vang ở cả phiến thiên địa tầm đó kịch liệt oanh minh, nguyên bản vây quanh tần thị tổ địa. Tuôn trào không ngừng lạc thủy. Tại thời khắc này đột nhiên điên cuồng dâng trào lên. Phản phất trong hải dương cực kỳ thư thớt vô cùng lớn đại hải thiếu đồng dạng. Nếu như đem lạc thủy so sánh một cái sinh vật. Như vậy lúc này nó đang thống khổ giấy rua. Tần Võ Dương có vẻ giống như có đồ vật gì nổ một dạng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 20 trung cực đại phản phái để cho chúng ta đem thời gian kéo đến nửa giờ trước. Trần Khuyên địch toàn thân áo trắng. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ngọc thủ lâm phong. Cứ như vậy Quang Minh Chính đại đứng ở Thái Dương Kim Thuyền phía trước nhất. Ánh mắt thẳng cấp rơi vào đối diện bên trong cung điện trên mây Tần Võ Dương trên thân. Một bộ ta chính là hướng về ngươi Ngươi dám động một cách ta liền cùng ngươi không chết không thôi thái độ Sau đó hắn liền đi trộm nhà Không thể không thừa nhận tử mẫu nguyên thai đúng là một đồ tốt Phóng nhãn sang hồ đây cũng là khó gặp bí bảo. Nhất là có thể rèn đúc ra phân thân đặc tính Càng là để không ít người xu thế như tương Bất quá bởi vì tiền triều đại chu cùng bái hỏa giáo đối với hắn to lớn nhu cầu Loại thiên tài địa bảo này bình thường thiết lực tàng bảo khố bên trong thật đúng là không nhất định có. Tối thiểu tần thì nhất tục là không có. Nếu không lấy tần võ dương cá tính khẳng định phải ở trong lạc thủy điện làm một cái phân thân của mình đến tòa chấn. Bất quá rất đáng tiếc. Cái thế giới này là không có nếu như. Cho nên Trần khuyên Địch Phi Thường thuận lợi để phân thân của mình tiềm nhập lạc thủy bên trong. Bởi vì Thái Dương Kim Thuyền liền dừng lại ở lạc thủy ngay phía trên nguyên nhân. Trần Khuyên Địch hoàn mỹ che giấu bản thân phân thân hành động. Hoàn toàn không có gây nên tần võ Dương chú ý. Khủ phụ Cung điện kia ở nơi nào tới còn có chút khó tìm. Trần Khuyên Địch cứ như vậy ở phượng tiên cùng tần thiên hoàng kịch chiến thời điểm. Không ngừng tìm kiếm lạc thủy điện. Tại xác định nhất định phạm vi về sau. Lấy trần khuyên địch tu vi muốn tìm ra lạc thủy điện cũng không khó Rất nhanh hắn liền phát hiện lạc thủy điện tồn tại Bất quá để cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết Là cái này lạc thủy điện ngoại vi trận pháp Vào không được a. Vốn còn muốn nhìn xem trong này rốt cuộc có gì đồ vật Nói không chừng chính là tần thị nhất tục tàng bảo khố đây Phối hợp thở dài về sau Trần khuyên địch không chút do dự mà móc ra xích tiêu kiếm. Đương nhiên không thể quang minh chính đại sử dụng món binh khí này. Nếu không toàn thiên hạ đều biết là hắn thuần dương cung. Bất quá không quan hệ. Liên quan tới chuyện này hắn cũng đã sớm hỏi tham qua xích tiêu kiếm khí linh. Cho nên là có mưu lời biện pháp tin tưởng rất nhiều người đều quên. Xích tiêu kiếm bản thân nhưng thật ra là một đầu chân chính thiên ngoại xích long. Dùng xích tiêu kiếm khí linh lời tới nói. Hắn lúc kia thế nhưng là quát tháo phong vân không đâu địch nổi. Đánh khắp hư không vô địch thủ. Ngày đó hắn chính mang theo tiểu để dự định tùy tiện tìm thế giới đi sóng một làn sóng. Sau đó đầu gối của hắn liền trúng phải một tiếng. Bị lúc kia càng thêm vô địch thuần dương đạo tôn cho bắt sau đó liền đi lên rồi một đi không trở lại con đường. Cho nên chỉ cần dùng đặc thù thủ pháp. Là có thể đem xích tiêu kiếm thuần dương cung khí tức che lấp Chuyển hóa thành cùng thiên ngoại tà ma cực kỳ tương tự thiên ngoại khí tức Ta nhìn một chút a, Khí linh đã lần thứ hai ngủ say Cho nên chỉ có thể từ Trần Khuyên Địch tự mình động thủ Thử mân mê mấy lần về sau Xác định đã không thành vấn đề Trần Khuyên Địch mới hài lòng gật gật đầu Sau đó hắn liền cao cao giơ trong tay lên xích tiêu kiếm Phân thân thiêu đốt nguyên bản còn hoàn hảo phân thân tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. Không có huyết dịch. Mà là từng đạo từng đạo hào quang rừng rực. Bên trong tử mẫu nguyên thai ẩm chứa khủng bố nguyên khí tại thời khắc này toàn bộ bộc phát ra. Sau đó toàn bộ bị xích tiêu kiếm thu nạp trong đó. Diễn hóa ra một tôn hắc vụ tràn ngập thân ảnh. Tế kiếm thuật trần khuyên địch đặc biệt tìm long thiên tứ học một tay. Bây giờ dùng phân thân thi triển đi ra. Lấy xích tiêu kiếm làm vật trung gian tạo nên ra một cách như vậy hắc vụ tràn ngập thân ảnh. Xem chiêu ta phách Trần khuyên địch xuất thủ nếu không phá nổi lạc thủy điện Trần Pháp. Vậy liền ngay cả trận Pháp cùng một chỗ bổ ra kinh khủng kiếm khí màu đen gào thét mà tới. Trong nháy mắt liền rơi vào lạc thủy điện phía trên. Trần Pháp giữ vững được một cái hô hấp liền âm vang sụp đổ. Lạc thủy điện rộng lớn kiến trúc ở ba cách hô hấp sau nổ tung Mà theo kiếm khí chui vào bên trong lạc thủy điện Toàn bộ lạc thủy tại thời khắc này đều kịch liệt xung chuyển lên Ăn gần như đồng thời tần võ dương cũng cảm ứng được lạc thủy biến hóa Thứ gì nổ à, Tần võ dương dù sao không phải là đồ đần Ở trùng kích tính dưới thực tế ngốc trẻ không đến một giây liền phản ứng lại vốn đang giả bộ bên trong mang theo vài phần biểu tình lạnh nhạt trong nháy mắt vặn vẹo thay vào đó là cực kỳ tức giận trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền rơi vào trần khuyên địch trên thân là ngươi dở trò vượt sau đó hắn ngay tại khuyên địch trên mặt thấy được cơ hồ không dưới với hắn kinh sợ cùng ngoài ý muốn biểu lộ hơn nữa sắc mặt một giây tam biến đầu tiên là ngoài ý muốn sau đó kinh ngạc tiếp lấy minh ngộ Lại đến lấy phấn nộ Cuối cùng chuyển hóa làm nhiều loại tình cảm hỗn tạp Cùng một chỗ vặn vẻo biểu lộ liền tần võ dương đều có chút ngoài ý Muốn ra hỏa này làm thứ gì Nét mặt của mình giống như đều không có hắn khuyết đại như vậy Tần võ dương Không phải hắn giờ trò vượt làm sao Có thể lạc thủy xảy ra vấn đề Bất kể làm sao nghĩ Quanh một giây sau Lạc thủy lần thứ hai quay cuồng Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên nổ tung lăn lộn bạch sắc sóng nước. Mang theo ngập trời hắc sắc tà khí nối liền trời cao. Theo tới còn có một đạo cực kỳ phách lối tiếng cuồng tiếu. Phản phất một cái chung cực đại phản phái rốt cuộc hoàn thành sắp đặt đá lâu kế hoạch. Ha ha ha ha ha thành công bản thân liền biết nơi này có cổ quái hốn chứng tần võ xương cách đầu tiên kịp phản ứng. Đưa tay vỗ hướng về phía thân ảnh màu đen liền đánh tới. Nhưng đối phương thực lực thế mà không yếu Hơn nữa khí tức cực kỳ vượng dị Căn bản không nhìn thấy gì Không phù hợp tần võ dương đối trung nguyên võ giả bất luận một loại nào ấm tượng Tràn đầy thần bí cùng vượng dị điêu trùng tiểu ký thân ảnh màu đen đấm ra một quyền Đánh nát tần võ dương vung ra một đòn Nhân loại nhỏ bé á chuẩn bị tiếp nhận vĩ đại tà thần thống trị ta thần tần võ dương sắc mặt cuồng biến thân làm từ thượng cổ lưu truyền xuống thế ra tần thì bên trong điển tịch nhiều vô số kể. đối với cái gọi là thiên ngoại tà ma hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua sống. nhưng bây giờ xem xét trong điển tịch cái gọi là thiên ngoại tà ma thế mà thật tồn tại hơn nữa, trọng yếu hơn chính là nó tựa hồ còn nhìn chúng rồi nhà mình lạc thủy không tần võ dương cẩn thận cảm ứng lạc thủy trạng thái về sau. Sắc mặt biến hóa kịch liệt hơn Bởi vì hắn phát hiện Lạc thủy điện bị tông phá toàn bộ lạc thủy cũng bắt đầu bạo động Loại ba động này chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát trước đó bị tần thị sửa đổi qua núi non sông ngòi Từ đó lan đến gần toàn bộ trung nguyên tổ long Song con bê tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh nhất định phải mau chóng ổn định lạc thủy Nếu không tình huống không thể tưởng tượng nổi vừa nghĩ tới vị kia tỏa chấn thượng kinh đại càn thánh thượng nếu là thật mượn nhờ trung nguyên tổ long phát hiện tần thị nhất tộc cử động. Hắn dám khẳng định vị kia đại càn thánh thượng tuyệt đối sẽ không lại cố kỳ cái gì thiên hạ để nhất thế ra. Trực tiếp tự mình xuất thủ bình định toàn bộ tần thị đều không là chuyện không thể nào. hỗn chứng trong chớp nhoáng này tần võ dương suy nghĩ bách chuyển trực tiếp nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng. Vạn thọ cung chủ. Vật này chính là thiên ngoại tà ma. Vì trung nguyên chính đạo không chứa chấp. Còn xin cung chủ theo ta cùng nhau. Chấn áp này ma ha ha ha liền bằng các ngươi không đợi trần khuyên địch mở miệng đây. Thân ảnh màu đen liền cuồng cười nói. Cũng không sợ nói cho các ngươi không sai bản thân chính là việc áp bất tận muốn làm gì thì làm trung cực đại phản phái. ta thần gia lỗ lỗ là ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm bản thần báo thù vô tri nhân loại a ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 21 một thân chính khí trần khuyên địch ta thần ra lỗ lỗ giờ khắc này tần võ dương thật sâu nhớ ký cái tên này hắn phát thể mình nhất định muốn đem cái này kém chút hoảng tần thì nhất tục đại nghiệp ta thần cho đào thịt hủy đi xương nhưng mặc kể hắn hiện tại như thế nào phấn nộ Lúc này trọng yếu nhất đều là ổn định thế cục Hắn không thể hoàng Nhất định phải mau chóng đuổi đi hoặc là tiêu diệt cái này tà thần Sau đó lại nghĩ biện pháp ổn định toàn bộ lạc thủy bạo động Nếu không nó hậu quả căn bản không phải tần thì nhất tục có thể chịu được Vấn đề là Trần Khuyên Địch thực sự sẽ ra tay trợ giúp sao lạc thủy lúc này bạo động Nếu là thôi động lạc thủy đại trận lời nói Có khả năng khiến tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Cho nên Trần Khuyên địch cùng mình cùng nhau xuất thủ là biện pháp tốt nhất. Nhất là đối phương còn có hai hiện thượng phẩm đạo binh. Nếu là phát huy tốt. Tuyệt đối có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng. Nhưng là. Hắn thực sự sẽ có hảo tâm như vậy nếu như hắn bỏ đá xuống giếm không đợi tần võ dương cân nhắc xong. Bên trong thái dương kim thuyền. Trần khuyên địch liền trực tiếp bước ra một bước Khí tức trên thân cùng Thái Dương Kim Thuyền kêu gọi lẫn nhau Bộc phát ra trắng lệ ánh sáng chói mắt Thuộc về thuần dương cung thay mặt trưởng giáo Vạn thọ cung chủ thanh âm ngay tại bốn phía thiên địa vang vọng ra Không cần phải nói chống cử ngoại tộc người người đều có trách nhiệm Tần thị nhất tộc mặc dù cùng ta thuần dương cung có nhất định mâu thuẫn ở Nhưng thân ta là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo Tự nhiên không có khả năng lại đối mặt ngoại địch thời điểm còn. Lựa chọn nổi đấu. Lúc trước ta Trần Khuyên địch ở Đông Hải gặp nạn thời điểm đứng xa. Bây giờ tự nhiên cũng lại như thế ầm ầm vừa dứt lời. Trần Khuyên địch liền đấm ra một quyền Trực tiếp cùng vị kia tà thần ra lỗ lỗ chiến ở cùng nhau. Một bên đánh lấy. Trần Khuyên địch còn một bên lòng đầy căm phấn gầm thét Vô sỉ tà thần tôn tặc chạy đâu hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong bản trưởng giáo đời này hận nhất chính là tà thần giết nói thật. Tần võ dương thật sự có trong nháy mắt bị trần khuyên địch cho cảm động đến. Đây là hạng gì cao thượng vĩ đại tình cảm sâu đậm a suy nghĩ ghí một chút. Trên giang hồ đối vị này vạn thọ cung chủ đánh giá đều là khen chê không đồng nhất. Có xưng hô hắn là trung nguyên để nhất sát nhân cuồng. Có xưng hô hắn là khó gặp chính đạo thiếu hiệp. Bây giờ xem xét. Cái gì sát nhân cuồng. Đều là những cái kia gen dép hắn người đang khắp nơi bị đặt sinh sự nha loại thời khắc mấu chốt này sẽ đứng ra oan đại đầu. Không đúng. Hiệp nghĩa nhân sĩ. Không phải liền là hắn tần võ dương thích nhất chính đạo đại hiệp sao quá tuyệt vời tần võ dương lập tức hưng phấn lên. Tốt trần đại hiệp quả nhiên là hào khí ngất trời không cần nói nhiều hôm nay ta tần mỗi người liền liều mình bồi quân tử cùng nhau giết cái này thiên ngoại tà ma a a a tần võ dương đương nhiên biết rõ làm sao cùng loại người này liên hệ. Đơn giản chính là bị cái gì giang hồ chính đạo ý nghĩ cho tẩy não. Muốn có được hào cảm của bọn họ. Phương pháp đơn giản nhất chính là biểu hiện phóng khoáng sàng khoái. Lấy thêm ra mấy phần lòng hiệp nghĩa. Rất dễ dàng liền có thể cùng bọn hắn hòa mình. Lúc trước bị tần võ dương hố chết. Ngoài ý muốn bỏ mình mấy vị đại hiệp. Cơ hồ đều là như thế. Tần võ dương một bên cực cốc suy nghĩ. Một bên cũng ra tay giết hướng tà thần ra lỗ lỗ. Vừa ra tay trong nháy mắt. Hắn cũng đã nghĩ ra ba loại bày bố. Mười hai loại phương pháp. Hai mươi bốn loại thái độ tới tiếp xúc trần khuyên địch cái này mặc dù hữu súng hữu mưu. nhưng lại lòng hiệp nghĩa vạn thọ cung chủ nghĩ đến như thế nào lợi dụng thuần dương cung sau đó lại nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới chịu oan ức mà cùng lúc đó trần khuyên địch lại là đột nhiên cười lớn một tiếng tần tộc trưởng cái này thiên ngoại tà thần có chút cổ quái hay nói gì trần khuyên địch thanh âm đem tần võ dương từ trong suy tính tránh thoát ra vốn dĩ hắn đều não bộ đến thuần dương cung bị hắn làm cho cửa nát nhà tan Trần Khương Địch trước khi chết đem tất cả truyền thừa để lại cho mình. Sau đó bản thân lại lệ rơi đầy mặt cùng hắn biển diễn chia tay cảnh tượng. Bất quá đạo này gầm thét để cho hắn về tới hiện thực. Chuyện gì xảy ra mau nhìn ha ha ha ha ha lời còn chưa dứt. ta thần ra lỗ lỗ liền lần nữa lại phát ra cười to một tiếng. Ngây thơ thật sự là quá ngây thơ rồi các ngươi những cái này nhân loại ngô xuẩn thực cho là chúng ta ta thần chỉ có ta một người sao thì thật chúng ta cũng sớm đã tiềm phục tại Trung Nguyên vô số năm. Không được bao lâu, toàn bộ thiên hạ đều sẽ rơi vào bọn ta trong tay liền bằng ngươi một cách nho nhỏ tần thị. Cũng sống ngăn cản bản thần đổi thành một bên cái kia ngọc thủ lâm phong xuất khí vô cùng ra hỏa còn tạm được tần võ dương. Ta mới vừa nghe được cái gì khổ khổ tà thần ra lỗ lỗ tặng hắn một cái. Lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Bản thần ở Trung Nguyên đời hồi lâu. Tự nhiên cũng nhận ra không ít tuổi trẻ bối phần võ giả. Trong đó lấy ngươi là nhất Trung Nguyên tiếng tâm lừng lấy chính đạo Đại Hiệp. Thuần Dương Cung bây giờ trưởng giáo. Ngươi chính là Trần Khuyên Địch đúng không? Không sai Trần Khuyên Địch hét lớn một tiếng trên mặt tràn đầy đối tà áp vĩnh viễn không thỏa hiệp niềm tin cùng tinh thần. Một thân chính khí ha ha ha ha ha tốt Trần Khuyên Địch bản thân nhớ ký ngươi bất quá ngươi lần này thế nhưng là giúp nhầm người Nghiêm ngặt mà nói bản thân thế nhưng là giúp ngươi một tay a Cái này lạc thủy cũng không phải cái gì đồ tốt. Bên trong lắm trò đây vừa dứt lời. Tần võ dương sắc mặt lập tức biến hóa. Trần Cung Chủ. Đừng nghe thư cách này tà thần lời nói. Chúng ta cùng nhau xuất thủ đưa trần khuyên địch nhỏ không thể thấy liếc tần võ dương một cái. Cái phản ứng này. Rất vi diệu A ta chỉ là nghĩ trước khi đi vật tận kỳ dụng. Dùng tà thần ra lỗ lỗ hung hăng hướng tần thị nhất tục trên người rồi nước bẩn. Quản hắn là thủy có tác dụng gì. Tóm lại không có gì tốt dùng là được. Nhưng bây giờ nhìn tần võ dương sắc mặt biến hóa. Sẽ không phải cách này lạc thủy thật đúng là có vấn đề gì a chẳng lẽ ta trần khuyên địch hồng phúc tề thiên. Bắt được cá lớn nghĩ đến đây. Trần khuyên địch lập tức kích động. Còn muốn thao túc tà thần ra lỗ lỗ hát lại lần nữa một đợt sật xây Đem lạc thủy tác dụng từ thống nhất thiên hạ mở rộng đến hủy diệt thế giới. Có thể làm sao trời mới cứ như vậy hủy. Bất quá không đời hắn hành động. Lúc này đến phiên hắn sắc mặt mình biến hóa. Hỏng bét phân thân thiêu đốt lực lượng sắp đã tiêu hao hết đây nếu là để nó ở thời điểm này dừng lại. Xích tiêu kiếm coi như bại lộ. Đến lúc đó toàn thiên hạ đều sẽ biết rõ hắn trần khuyên địch quang minh chính đại cầm tần thì làm khỉ đùa nhịp. Còn mèo khen mèo dài đuôi một đợt. Quả thực có thể xưng vô sỉ lão tặc điển hình. Cái hình người tượng trong nháy mắt trở nên cùng long thiên tứ một sảng. ngoan ngoãn không được phải mau đi ý niệm tới đây trần khuyên địch lập tức thao túng tà thần gia lỗ lỗ hành động khá khá khá nói đến thế thôi chính các ngươi cân nhắc a lạc thủy vấn đề lớn đây bản thần cáo từ oanh vừa xuất lời tà thần gia lỗ lỗ trực tiếp đánh nát không gian một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ căn bản không thể nào ngăn cản bởi vì tà thần gia lỗ lỗ là vọt thẳng vào hư không bên trong Loại kia lĩnh vực chỉ có kích toái mệnh tinh võ giả mới có thể tùy ý ngao du. Hỏa luyện kim đan có thể ngắn ngủi tiến vào Nhưng căn bản không thể thời gian dài ở lại nơi đó Cho nên vô luận là tần võ dương Vẫn là Trần Khuyên Địch đều không có truy sát Đương nhiên Đối Trần Khuyên Địch mà nói cũng không cần truy Dù sao mình và Sích Tiêu Kiếm có khế ước ở Đến lúc đó đem nó gọi trở về cũng là dễ dàng sự tình Đây cũng là hắn hiện tại không chút hoang mang nguyên nhân Mà đối tần võ dương mà nói Nếu đuổi đi cái kia tà thần xa lỗ lỗ Vậy lúc này chuyện trọng yếu hơn không phải truy sát Mà là nghĩ biện pháp để thuần dương cung người cũng xéo đi nhanh lên Dạng này hắn có thể mau chóng đem lạc thủy áp chế lại Nếu không đến lúc đó hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi Nhưng không đợi tần võ dương sắc mặt hơi đẹp mắt một chút. Ngay tại tần thị bên ngoài. Lại là một thanh âm trầm rãi truyền đến. Lạc thủy có vấn đề cách này cũng không thể để cho người ta không nhìn a. Tần tộc trưởng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 22 hồ khu chấn động bái hỏa giáo người đều rất tặc. Dù sao nhà mình giáo chủ một mực còn chưa tới. Vì để phòng vạn nhất. Bọn họ cùng tuyệt đại đa số nghĩ đến người xem náo nhiệt một dạng. Đều tụ tập ở lạc thủy bên ngoài. Yên lặng chú ý tình huống phát triển. Cho tới bây giờ. Tối thiểu ô lỗ tư lạc cách nạp cùng bái hỏa giáo đại trưởng lão cảm thấy thời cơ này rất tốt. Một phương diện có trần khuyên địch cách này oan đại đầu ở. Một phương diện khác lạc thủy rất rõ ràng xảy ra vấn đề gì. Hai hai tăng theo cấp số cổng. Hiện tại tần thị nhất tộc tình cảnh rõ ràng không phải rất tốt. Lúc này không bỏ đá xuống giếng. Lúc nào bỏ đá xuống giếng về phần lạc thủy rốt cuộc có gì nội tình ở. Liên quan chúng ta cái sắm sự tình nhắm chuẩn dùng sức cho bọn hắn rồi nước bẩn liền xong việc dù sao bái hỏa giáo lần này chính là tìm đến tần thị nhất tộc phiền toái. Coi như không có lý do. Cũng phải cố ý tìm ra lý do đến. Nếu không còn thế nào lập quy mà một điểm này. Tần võ dương tự nhiên cũng nhìn ra. Sau đó cả người hắn đều cùng run rẩy một dạng run rẩy dữ dội. Rõ ràng là bị tức giận. Bái hỏa giáo. Chỉ là một cái bái hỏa giáo lúc nào liền Tây vực thổ dân đều có thể quang minh chính đại tới tìm ta tần thị nhất tục phiền toái hỗn chứng trong lúc nhất thời dù là lấy tần võ dương tâm tính đều là trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Những mày. trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh khủng đại đạo huyền quang bản lĩnh hết sức cao cường mang theo vô tận lực áp bách phản phất thái sơn áp nón đồng dạng hướng về bái hỏa giáo một đoàn người che mà xuống đối mặt tình cảnh này ô lỗ tư lạp cách nạp không chút hoang mang bái hỏa giáo đại trưởng lão bình tĩnh bình tĩnh Trần khuyên địch Trần cung chủ bái hỏa giáo ngươi biến đều trở nên hoặc được áp chế bản trưởng giáo Trần khuyên địch một bên cảm khái thói đời nóng lạnh lòng người không xà. Một bên không chút do dự mà đưa tay hướng về phía tần võ dương vỗ. Trong chốc lát hư không phá toái. Bàn tay trong nháy mắt xé sách mấy tầng hư không. hắc sắc liệt phùng dọc theo Trần khuyên địch xuất thủ phương hướng lan tràn ra. Lập tức liền rơi vào tần võ dương trước mặt. Tần Võ Dương trở lại một ngăn, cản lại Trần Khuyên địch bàn tay. Nhưng so sánh, bái hỏa giáo một đoàn người hắn cũng không thể ra sức. Trần Cung Chủ, ngươi muốn ngăn cản ta Tần thì tại sao nói như vậy chứ? Trần Khuyên địch vẻ mặt tươi cười nói. Bái hỏa giáo cùng ta thuần Dương cung đời đời giao hảo. Bảo vệ bằng hữu luôn luôn đều là. Ta ngày xưa thân làm thuần Dương thủ tịch. Bây giờ xem như thuần dương cung thay mặt trưởng giáo chuẩn tắc Ngược lại là tần tộc trưởng Đối với vừa mới cái kia thiên ngoại tà thần lời nói Ta cũng rất có hứng thú Tần võ dương những mày Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình Càng trọng yếu hơn chính là Lúc này lạc thủy bảo động vẫn còn tiếp tục Hắn không có thời gian lại tiếp tục cái có đi xuống Nhưng không hề nghi ngờ Vô luận là bái hỏa giáo vẫn là trần khuyên địch. Chỉ sợ đều sẽ không cứ như vậy rời đi. Nhất là bái hỏa giáo. Bộ dáng này rõ ràng chính là đến tìm phiền toái. hỗn trứng Tần võ dương hít sâu một hơi. Hắn trung quy là quyết đoán người. Việc đã đến nước này. Lo trước lo sau chỉ có thể để tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Chỉ có thể cứng. Êp thôi đồng lạc thủy. Lạc Thủy Điện bị phá hư. Lạc Thủy lực lượng mất khống chế. Nhưng luôn luôn làm tốt xấu nhất tính toán Tần Võ Dương cũng không phải là không có dự liệu được loại tình huống này. Cho nên hắn cũng có dự án. sự bị hạch tâm cũng không phải là không có. Nhưng cuối cùng không phải chính phẩm. Tối đa chỉ có thể để Lạc Thủy khôi phục một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng không quản được nhiều như vậy Tần Võ Dương suy nghĩ khẽ động. Nguyên bản không ngừng bảo động lạc thủy nhất thời bình phục lại. Sau đó đảo ngược mà lên. Hóa thành chín cái thủy long vần quanh ở tần võ dương một bên. Đồng thời đem hắn khí tức cấp tốt cất cao. Không cần nói nhiều. Thiên ngoại tả ma xâm lấn tộc ta. Rất khó tưởng tượng lúc này tộc ta còn có thể hay không có chỗ nào lọt vào xâm lấn. Cho nên vẫn là mời chư vị rời đi cho thỏa đáng. Vừa dứt lời. Trần khuyên địch chính là trong lòng nhảy một cái. Ca múa nhạc chẳng lẽ ta mặt ngoài hấp dẫn lực chú ý rồi nước bẩn lật bàn. Sau lưng để dương trùng các nàng đi trộm nhạc. Nhìn xem tần thị nhất tục có cái gì tàng bảo khố loại hình đồ vật kế hoạch. Bị phát hiện sẽ không như thế khéo léo A ý niệm tới đây. Trần khuyên địch trên mặt biểu lộ lại là càng thêm đại nghĩa lẫm nhiên lên. Tần tộc trưởng không cần nói nhiều. Trước đó cái kia thiên ngoại tà ma tử lạc thủy bên trong sông ra. Nghĩ đến tất nhiên là lạc thủy xảy ra vấn đề. Chúng ta nếu ở đây. Tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến. Tại hạ nguyện ra một chút sức lực. Tần võ dương. Đây là tộc ta chuyện bên trong. Không cần bọn ngươi nhúc tay. Vẫn là nói thuần dương cung bây giờ đánh bại kiếm tông cùng Phật môn đời sau. Thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất thánh địa. có thể tùy ý nhằm vào ta tần thì hay sao tần võ dương hoàn toàn không có che giấu thanh âm thậm chí truyền ra lạc thủy tần thì tổ địa rơi vào bốn phía những cái kia nghĩ đến xem náo nhiệt rất nhiều thế lực trong tay lần này tới xem náo nhiệt thế lực tuyệt đối không ít phật môn kiếm tung đao tung các đại thế gia còn có đã xuất thủ mái hỏa giáo trừ bỏ vốn liền thần bí tiên cung cùng việc này không có quan hệ gì đạo môn cùng minh giáo Vội vàng cùng triều đình thương lượng tắt hạ học cung. Cùng không có cái gì dư lực vô sinh đạo. Mặt khác phàm là có năng lực xem náo nhiệt thế lực. Phần lớn đều đem tai mắt của mình phóng tới lạc thủy bên ngoài khu vực. Mà tần võ dương lời nói cũng rõ ràng kích thích thần kinh của bọn hắn. Rất hiển nhiên. Thuần dương cung trận này đúng là danh tiếng đại thịnh. Thậm chí có chút đè ép đạo Phật ma tam mạch thanh thế. có lẽ đạo phật ma tam mạch còn chưa để ý, nhưng mặt khác võ đạo thánh địa, còn có yếu hơn một mật rất nhiều thế gia, đối đột nhiên lộ ra bản thân răng nanh thuần dương cung vẫn là vô cùng kiêng kìa, không có người hy vọng nhìn thấy lại một cái hùng bá sang hồ thế lực quật khởi. bởi vậy, tần võ dương thoại âm vừa dứt, lạc thủy bốn phía, không ít khí tức đều rối rít có vẻ lộ dấu hiệu. ẩm ẩm ẩn có hư không vỡ ra truyền tống trận pháp xuất hiện xu thế nhưng mà đúng vào lúc này ninh thiên cơ tên kia đem thuần dương cung giao cho ngươi không phải để ngươi ở nơi này cùng cách này lão phế vật giảng đạo lý lãng phí thời gian vừa dứt lời tần Thị nhất tộc đỉnh đầu hư không ấm vang nổ tung lần này không còn là một đảo khe hở mà là một mảnh rộng lớn hư không vết nứt Hắc sắc trong hư vô phản chiếu ra vạn thiên tinh thần Trong đó một hành tinh khổng lồ sáng chói chói mắt Phản phất minh châu Từ đó tách ra vô tận hắc bạch huyền quang Huyền quang từ trên xuống dưới Kéo dài 30 vạn dặm vận mệnh tinh thần phóng nhãn trung nguyên Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cường giả như vậy Triệt để đả thông thiên địa cầu nối Đại đảo huyền quang 30 vạn dặm Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể kích quái mệnh tinh Chứng đảo tư không cường giả Bây giờ thế mà ở rơi xuống nước tần thì hiện thân lần nữa Hơn nữa hắn thân phận càng là để người kinh ngạc dám can đảm có ý định mưu hại ta bái hỏa giáo thánh nữ Ai dám nhúc tay Chính là cùng ta bái hỏa giáo là địch bái hỏa giáo chủ mặc cho ai đều không nghĩ đến Vị này một mực không bị trung nguyên rất nhiều thánh địa để ở trong mắt Tây vực thổ dân thiết lực trưởng môn vậy mà âm thầm đạt đến cảnh giới cỡ này ngay cả trần khuyên địch đều là kinh ngạc một hồi. Đem hết toàn lực mới nuốt một ngụm nước bọt Không có thốt ra đem phủ mẫu hai chữ cho kêu đi ra. Nếu không có trời mới biết phía trên vị này nhìn qua dữ dội đến một nhóm bái hỏa giáo chủ. Có thể hay không xoay người lại đưa cho chính mình hai bàn tay. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng là. Gặp vượt đến được tốt A vốn dĩ phát giác được rất nhiều thế lực có ra mặt xu thế. Trần khuyên địch đều dự định chiến lược tính rút lui. Cùng lắm thì chờ doanh phượng tiên đám người trưởng thành về sau lại nghĩ biện pháp một lần nữa lấy lại danh dự. Bất quá bây giờ đột nhiên nhảy ra một cái dữ dội bái hỏa giáo chủ. Thế cuộc coi như hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu lần này chiến quả còn có thể lại lập mấy lần. Trần khuyên địch lập tức hổ khu chấn động ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 30 chương 23 lúc nên xuất thủ liền xuất thủ bái hỏa giáo tần võ dương hai mắt muốn nứt. Nhìn chằm chặp đỉnh đầu tư không vết nứt. Trong đó một hành tinh khổng lộ như như mặt trời lóa mắt. Hắc bạch sắc huyền quang hạ xuống từ trên trời. Mang theo to lớn vô ngần ngập trời thanh thí. hỗn chứng vốn dĩ bốn phía thế lực đều đã ý động. Chỉ cần mình xuất ra thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí thế đến. Tin tưởng thuần dương cung cùng bái hỏa giáo đều sẽ thức thời thối lui. Đến lúc đó bản thân liền có thể một lần nữa trải vuốt lạc thủy. Kết quả đều bị cách này đột nhiên nhô ra bái hỏa giáo chủ làm hỏng thiều hoa dám nói bản tỏa tên. Hát bạch huyền quang quét ngang hư không. So trước đó doanh so phượng tiên huyền quang mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Những nơi đi qua nhị nguyên đấu chuyển Âm dương phân liệt Vạn vật trực tiếp bị cắt đứt ra Cuối cùng giống như một chuôi khuyên thiên ngọc trụ Đập ầm ầm hướng tần võ dương đầu Không nể mặt mũi chút nào Và miệng oanh tần võ dương quanh thân Chính cách lạc thủy chi long cuồng vũ Quả thực là ngừng lại bái hỏa giáo chủ huyền quang một đòn nhưng gần như đồng thời Từ không lần thứ hai nứt ra một cái trắng trẻo ngọc thủ từ đó nhô ra xuất duyệt nhập thần đồng dạng vậy mà xuyên việt lạc thủy phong tỏa trực tiếp rơi vào tần võ dương trước mặt ba thanh âm thanh thúy êm tay vang dội hơn phân nửa tần thì tần võ dương chính chủ càng là bất ngờ không đề phòng trực tiếp cả người từ không trung đập rơi xuống Nện vào tần thị nhất tục ốp xá bên trong. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ tần thị nhất tục. Thậm chí là thủy bên ngoài rất nhiều nhìn chằm chằm thế lực tất cả đều dưỡng gì trầm mặt. Mà trần khuyên địch càng là hai mắt sáng đến dọa người. Ai ra không hổ là mẹ nuôi. Không đúng. Không hổ là bái hỏa giáo chủ a âm âm gạt ngói vụn nổ tung. Cát bụi nổi lên bốn phía. Tần võ dương thân hình cấp tốc sông lên chân trời. Nguyên bản một mực tỉnh táo tàn khốc khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ đến mức tận cùng lửa giận Hắn vừa rồi cũng không có thực bị đánh đến mặt Thuần túy chính là bị bái hỏa giáo chủ đột phá lạc thủy phong tỏa dựa gì thủ đoạn cho đánh bất ngờ Mà thời khắc mấu chốt hắn đưa tay ngăn lại một cái tát kia Nhưng là thấy vượt Hai cái bàn tay cũng là có thể đánh ra vang tới thanh âm thanh thúy kia Mặc kệ hắn giải thích thế nào Tin tưởng ngày sau toàn bộ giang hồ người đều sẽ biết hắn tần võ dương bị bái hỏa giáo chủ trước mặt mọi người và một bàn tay về phần một tát này rốt cuộc có hữu dụng hay không bên trong. Ai quản ngươi a dù sao mọi người chúng ta cũng nghe được tiếng vang. Nhưng thanh thúy có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục thiều hoa ngươi muốn chết bái hỏa giáo chủ nguyên danh thiều hoa. Cùng tần võ dương miễn cứng xem như cùng một thời đại người. Năm đó cũng đã từng quen biết. Chỉ là không nghĩ tới cái này phong bà nương qua nhiều năm như thế. Vừa xuất hiện liền cho mình lớn như vậy kinh hỉ Nếu là không rửa sạch xỉ nhục. Cái này chức tộc trưởng bản thân cũng ngồi không vững lên suy nghĩ khẽ động. Tần võ dương nhất thời không còn hô hào thế lực khác nhúc tay. Bởi vì hắn biết rõ lấy bái hỏa giáo chủ thái độ. Là tuyệt đối không có khả năng lại có bất luận cái gì đường xoay sở. Đã như vậy cũng không cần ủy phúc cầu toàn. Trực tiếp đánh liền xong việc. Hoặc là bản thân xua đuổi bái hỏa giáo chủ cùng Trần Khuyên Địch sau đó bình phục lạc thủy. Hoặc chính là lạc thủy triệt để bảo tẩu tần thị vạn kiếp bất phục. Từng đầu thủy long từ lạc thủy bên trong sông ra. Mỗi một giọt nước đều nặng tựa vạn cân. Hội tụ vào một chỗ hình thành thủy long. Quả thực có có thể so với một đầu dãy núi chạy dài ra trọng lượng. Gào thét mà ra về sau. Hướng thẳng đến bái hỏa giáo phương hướng trùng sát đi. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Tần võ dương. Lúc trước bản tỏa coi thường nhất tuổi trẻ võ giả chính là ngươi. Thân là võ giả lại chỉ biết tính kế. Thật không nghĩ tới võ đạo chi lộ cho tới bây giờ đều là dũng sĩ vô địch. Không nghĩ tới thành hỏa luyện kim đan. Mở ra đại đảo huyền quang. Ngươi thế mà vẫn như cũ nửa điểm không thay đổi Vẫn là giác rưởi như vậy Ban ngữ tần võ dương một tiếng hét lên Thủy long liên tiếp xông ra Cuối cùng vậy mà có tới 9981 đầu Phản phất xiềng xích đồng dạng lẫn nhau Xen lẫn xông vào hư không bên trong Vậy mà cũng là kéo dài gần 30 vạn dặm, Trực tiếp đánh về phía bái hỏa giáo chủ mệnh tinh vị trí Muốn đem quấn quanh phong tỏa Mà ở một bên khác Trần Khuyên Địch thấy vậy gọi là một cái hâm mộ á. Gặp việc vốn dĩ cho là ta đã rất ngưu bức rất lưu manh Hiện tại xem ra vẫn là gánh nặng đường xa ai nhìn xem người ta những cái này đại tiền bối Một cái so với một cái hung tàn Một cái so với một cái bá đạo Thực sự là chúng ta mấu mực Nghĩ tới đây Trần Khuyên Địch một cái giật mình Không đúng ta lúc này cũng không thể đánh gì dầu đây chính là ngàn năm khó gặp đánh chó mù đường cơ hội tốt A kịp phản ứng về sau. Trần khuyên địch nhất thời hét lớn một tiếng. Trực tiếp xông ra thái dương kim thuyền. Hắn cũng không có sử dụng cách này đảo binh. Mà là đem nó buồm bên trên hào quang tản ra. Che lại thuần dương cung hai vị trưởng lão. Còn có lúc này còn đứng ở đất trống bên trên ngây người như phóng doanh phượng tiên. về sau muốn tiếp dẫn đi đoạt tiền không đúng muốn đi chấp hành nhiệm vụ dương trùng đám người còn phải dựa vào nó đây hiện tại tự mình một người là đủ rồi toàn thân hổ khu chấn động chảy xuôi ở trong người nguyên khí nhất thời như hỏa sơn bộc phát đồng dạng đổ xuống mà ra cũng không phải là đại đạo huyền quang thế nhưng nồng đậm đến cực điểm nguyên khí thế mà quả thực là ngưng tụ ra một đạo khoảng 10 vạn dặm khí trụ khí trụ lên như diều gặp gió Xuyên qua trời cao. Thanh thế không kém chút nào. Chuyện cho tới bây giờ trần khuyên địch cũng lười che giấu mình. Chính là đánh ngươi sao thế ám toán ta phượng tiên sư muội, Còn khiến cho nàng hiện tại ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vốn dĩ không nghĩ giết chết tần thiên hoàng giống như cũng gây ra rủi ro. Hôm nay không đem ngươi đánh cái cả đời tàn tật. Trở về ta như thế nào cùng Phượng Tiên Sư muội Bàn Giao ta Trần Khuyên Địch còn thế nào ở Thuần Dương Cung thành lập vĩ quang chính trưởng giáo hình tượng 81 đầu lạc Thủy Chi Long dĩ nhiên cường hãn. Tuyệt đối không thua thượng phẩm đạo binh. Nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận lực lượng lại là dùng để đối kháng bái hỏa giáo chủ. Mà Trần Khuyên Địch dựa vào một thân kim quang lóng lánh sắc rùa đen. Trực tiếp đánh lấy Thủy Long áp lực. Một đường thông suốt xếp tới tần võ dương trước mặt Coi quyền tần võ dương biến sắc Suy nghĩ vừa lên Lạc thủy lần thứ hai quay cuồng Lại là 27 con rồng nước gào thép mà ra Cùng Trần Khuyên địch quấn huyết lấy nhau Không để cho Trần Khuyên địch tiếp tục hướng phía trước Trong lúc nhất thời Tần võ dương thanh thế kinh người Thế mà quả thực là dựa vào lạc thủy lực lượng Lấy một tròi hay Ngăn cản Trần Khuyên Địch cùng bái hỏa giáo chủ sau đó hắn liền bắt đầu ở trong lòng chửi mẹ Thời gian này không có cách nào qua vốn dĩ Lạc Thủy cũng đã bắt đầu bạo động Lạc Thủy điện lại bị trọng thương Miễn cứng dùng sự bị hạch tâm khống chế được Lạc Thủy Nhưng lại bị bức điều khổng lồ như vậy lực lượng Nhanh không đè ép được tần võ dương đã có thể cảm giác được Lạc Thủy lực lượng bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài Hướng về trước đó bị tần tục sửa đổi qua núi non sông ngòi lan tràn ra. Mà cùng lúc đó. Thượng kinh thành vị ương cung. Nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần đại càn thánh thượng đột nhiên mở hai mắt ra. Ăn sờ soạn một cái. Đại càn thánh thượng khá là kỳ quái lẩm bẩm nói. Kỳ quái. Đầu ngón chân hơi ngứa chút. Bị con mối cắn không thể nào không thể nào. Ta đều cái gì tu vi. Nói như vậy là có đồ vật gì bị xúc động hơn nữa hẳn là cùng ta cùng một nhịp thở thứ gì. Trung nguyên tổ long ta nhìn một chút a Thật lâu qua đi. Theo trong cung bí truyền. Xưa nay nghiêm cấm ồn ảo náo động trong cung. Đột nhiên truyền ra một tiếng vang tận mây xanh ca múa nhạc thanh âm. Ảnh hưởng vô cùng áp liệt. Nhưng chẳng biết tại sao. Đến nay chưa phát hiện ra là ai hô